Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay: Tu chân quyết hành. Chương 290. Vô Danh mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Lúc này, Vương Lâm nhìn giải đất có cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Hắn có thể nhận thấy được bên trong vòng tròn được tạo bởi những tảng đá vỡ có một thứ gì đó nằm ngoài pháp tắc của thiên địa. Chính nhờ thứ đó mới khiến cho bên trong giải đất có thể huyễn hóa ra phân thân của người xâm nhập với thực lực vượt qua bổn tôn. Vào lúc này, lão nhân tưới con thú kia đang lặng im nhìn toái tinh loạn. Khi Vương Lâm tới, lão thoáng nhìn qua rồi thôi. Thông qua tốc độ lão có thể xác định người này chính là tu sĩ hóa thần. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hơi trầm ngâm. Hắn tìm một chỗ gần toái tinh loạn rồi khoanh chân ngồi xuống im lặng. Hắn ngồi đó thụ nạp nhưng thần thức vẫn đang cảnh giác. Hắn muốn nhìn xem lão già này tới đây có mục đích gì. Nếu cũng có ý định tiến vào cổ thần chi địa thì Vương Lâm sẽ không đi trước mà chờ sau khi đối phương đi vào, hắn mới đi. Lão nhận lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái chợt mở miệng nói: "Đạo hữu, nếu đã tới đây chắc chắn cũng muốn thu thập cực quang hỏa tuyến, hay là ta và ngươi kết thành một tổ tiến vào trong toái tinh loạn có được không?" Thần Sắc Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại chấn động. Cực quang Hỏa Tuyên là thứ gì? Trong ký ức của cổ thần cũng không nhắc tới vật đó. Thời gian tu chân của Vương Lâm cũng không phải ngắn, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cực quang Hỏa Tuyên. Hắn thay đổi thanh âm, cất tiếng khàn khàn cười nói: "Tại hạ không có hứng thú với tổ đội." Lão Sà thử một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Sau đó, lão lại xoay người nhìn về phía toái tinh loạn. Lão nhinh vố con thú một cái. Nhất thời, con thú sống huyền vũ liền há miệng rít lên một tiếng. Thanh âm của nó tựa chừng như có thể xuyên vân phá thạch. Nhìn qua thì có cảm giác vô thanh vô tức, nhưng bên trong toái tinh loạn đám đá vụn tách sang hai bên để lộ ra một khoảng chân không. Lão nhinh sẫm lên đầu con thú. Con thú hít một hơi thật sâu, vô số linh lực xung quanh liền tụ lại trong miệng nó rồi bị thôn phệ. Sau đó, con thú lại rống lên một lần nữa. Bây giờ, có thể thấy được bằng mắt thường một đạo khí hình chu âm âm chui vào bên trong toái tinh loạn. Trong khoảnh khắc, nó đã tạo ra một cái thông đạo rộng trăm trượng. Đá vụn bên trong thông đạo hoàn toàn biến mất. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, Uy lực của con thú khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Nhưng nếu phải đánh nhau, Vương Lâm cũng chẳng sợ. Dù sao thì uy lực của con thú tuy mạnh nhưng chỉ khi trực diện công kích mới có uy hiếp. Mà trong đấu pháp có thể thay đổi một cách linh hoạt thì làm sao Vương Lâm có thể để cho nó công kích? trong nháy mắt khi con thú sống lên thân thể lão nhân giống như tên rời cung, nhanh chóng lao đi. Lão bám theo luồng khí đang rít lên mà tiến vào bên trong toái tinh loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy đá vụn bên ngoài luồng khí xung hợp lại hình thành vô số phân thân của lão nhân. Chỉ thấy lão nhân cũng không hề hoảng hốt, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời ở trong túi liền bay ra hơn 10 miếng ngọc sạn. Đám ngọc sạn vừa mới bay lên liền xoay tròn quanh người lão nhân. Đám phân thân đang định tiến tới nhưng vừa thấy ngọc sạn liền lập tức nhanh chóng bắn về bốn phía. Mỗi một cái ngọc sạn cũng lập tức bay về bốn phía với tốc độ cực nhanh, đuổi theo phân thân. Mấy tiếng nổ vang lên, ngọc sạn đồng loạt phát nổ, hóa thành vô số tia sáng. Sau đó, chúng ngưng tụ lại hình thành một đám người sống hệt với phân thân của lão nhân. Từ lúc đó, nhìn vào trong toái tinh loạn có chút hoa mắt. Lão nhân lấy ngọc sạn tạo thành phân thân đại chiến với phân thân sơ đá vụn biến cùng. Nhân cơ hội, lão nhân liền tiếp tục lao về phía trước, nhanh chóng ra khỏi toái tinh loạn. Khi lão vừa ra khỏi toái tinh loạn, đám ngọc sạn phân thân liền biến mất. Vị phần đám phân thân do đá vụn tạo thành cũng xít lên một tiếng không cam lòng rồi biến mất theo. Lão nhân xoay người, liếc mắt nhìn Vương Lâm đang ở bên ngoài toái tinh loạn rừ nhẹ một tiếng. Tay phải hắn vẫy một cái, nhất thời thân thể con thú bổng thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng đen bay vào trong toái tinh loạn. Có điều toái tinh loạn không hề có một chút tác dụng đối với tia sáng Hắc quang bay ngang qua mà tới bên người lão nhân rồi lại biến thành con thú. Lão nhân nhảy lên, sắm trên lưng con thú mà bay đi. Ánh mắt Vương lấp lóe lên. Hắn cũng không đứng dậy ngay mà lặng lặng chờ ở đó. Hắn ở đó 7 ngày. Con văn thú, hắn cũng không cho vào túi trữ vật mà thả ra cho nó kiếm ăn. Văn thú vốn là loài yêu thú sinh ra ở Tu Ma Hải nên bây giờ giống như quay lại biển rộng, hết sức thoải mái Sau 7 ngày thân ảnh con thú kia lại chầm chầm xuất hiện Lão nhân ngồi ngay ngắn trên lưng nó Bên người lão có 7 luồng sáng dài giống như dao long đang vườn quanh Mỗi khi chúng nó giấy rua trực thoát ra thì lại gặp phải một vần sáng ngăn cản Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm rồi lại sử dụng phương thức ban đầu từ trong toái tinh loạn đi ra. Ngay sau đó, lão đột nhiên mỉm cười, sơ tay phải lên trộp một cái. Nhất thời, một sợi tơ màu vàng bị lão nắm trong tay. Sau đó, lão ném về phía Vương Lâm mà nói: "Đạo hữu, hỏa tuyến này cho ngươi." Sợi tơ ánh sáng màu vàng giống như tia chớp bay thẳng về phía Vương Lâm. Khoảng cách Vương Lâm ở rất xa, nhưng thoáng cái nó đã tới trước người. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, tay phải điểm một cái vào không trung. Ý cảnh sinh tử dưới sự biến hóa của Nguyên Thần. Sinh ý cảnh biến hóa vô biên. Trên thực tế thì sinh cơ chỉ là một loại biến hóa của nó mà thôi. Sau khi tay hắn điểm ra, sợi ánh sáng đang bay tới lập tức dừng lại, sau đó ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay Vương Lâm một vòng. Từ chối thì bất kính. Thanh âm khàn khàn của Vương Lâm lại vang lên một cách trầm rãi. Ánh mắt lão nhân lóe lên. Lúc này, lão hoàn toàn xác định tu vi của đối phương chính là hóa thần kỳ. Phải biết rằng cực quang hỏa tuyến chính là do trời đất sinh ra, chuyên nuốt nguyên anh trừ khi có thể hình thành nguyên thần, nếu không vật đó tu sĩ bình thường không thể nắm được. Lão nhân cười hắc hắc nói: "Nếu đạo hữu không muốn kết thành một tổ thì phải hạ cao từ." Nói xong, hắn vỗ con thú dưới chân một cái. Nhất thời con thú lại tỏa ra làn mây đỏ, thấm lên đó mà bay đi. Khoảng cách đã tiến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. đang nhìn sợi kim tuyến trên tay bất chợt văn thú từ xa bay về liền đứng cách Vương Lâm 10 trượng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào sợi kim tuyến có phần sợ hãi nhưng thi thoảng lại lóe lên một chút thèm muốn. Nhìn nó như muốn tiến lên nhưng lại không dám. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn sợi kim tuyến trên ngón tay. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn nhìn văn thú Nói, vật này có tác dụng đối với ngươi." Ánh mắt con văn thú như đang đấu tranh một lúc rồi gật gật đầu. Nhưng ngay lập tức, nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng Vương Lâm thoáng động ý cảnh sinh tử tự nguyên thần tỏa ra, ngưng tụ vào sợi kim tuyến. Nhất thời, từ sợi kim tuyến tỏa ra một làn ánh sáng nhàn nhạt. Dưới tác dụng của ánh sáng màu sắc của kim tuyến nhạt sần có phần uể oải, con văn thú lập tức kêu nhỏ một tiếng. Vương Lâm vung tay lên kim tuyến liền bay ra. Văn thú vội vàng bay lên húc vào kim tuyến một cái. Nhất thời kim tuyến liền chui vào đầu văn thú. Văn thú xít lên một vài tiếng kêu đau đớn, thân thể nó co quắp nhưng ánh mắt lại có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Vương Lâm nhìn thấy mà có phần kinh ngạc Hắn quan sát một lúc Sau khoảng trừng ba nén hương Văn Thú liền thôi không run dậy nữa Trên người nó lói lên một vài tia sáng màu vàng Thân thể nó vào lúc này phát ra những tiếng răng rắc Tăng thêm một vòng Kích thước của Văn Thú đột biến sấp xỉ ba mê trượng Giống như một quả núi nhỏ cũng không hề quá đáng Nhìn cái miệng rộng của nó có cái vòi dài khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trên thực tế, sợi tư cực quang chỉ là một loại vật liệu luyện khí mà chỉ có tu sĩ hóa thần trở lên mới có thể nắm được nó. Vật ấy chuyên tán nuốt nguyên anh mà tăng trưởng. Vì phần yêu thú nhìn thấy nó đều lánh xa. Nhưng do văn thú đi theo Vương Lâm rất lâu, lại thường xuyên được ăn linh dược nên cấp bậc đã có sự đột phá. từ hạ phẩm linh cấp đạt tới trung phẩm, tương đương với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Vốn nó không thể kết hợp được với kim tuyến, nhưng dưới ý cảnh sinh tử của Vương Lâm kim tuyến đã yếu đi rất nhiều. Vì vậy mà sinh cơ giảm xuống khiến cho văn thú có thể dung hợp. Từ đó mà làm cho thân thể nó biến đổi. Vương Lâm đứng thẳng lên vỗ văn thú một cái. Con thú hiểu ý, liền hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong túi trữ vật. Vương Lâm thoáng động một cái liền bay về phía toái tinh loạn. Chẳng mất nhiều thời gian, hắn từ trong toái tinh loạn bay ra. Năm đó kết đan kỳ Vương Lâm cũng có thể qua lại tự nhiên, chẳng cần nói đến bây giờ. nhất là khi hắn ngộ được ý cảnh sinh tử nên sau khi tiến vào toái tinh loạn, tự ý cảnh liền bao phủ toàn thân khiến cho sinh cơ giảm đi. Vì vậy mà mặc dù có phân thân xuất hiện, nhưng thực lực cũng giảm xuống. Sau khi từ toái tinh loạn chui ra cũng không dừng lại liền nhanh chóng lao về phía cửa vào của cổ thần chi đạo. Khi hắn tới nơi, đang định tiến vào. Đột nhiên Văn thú chui ra khỏi túi trữ vật, nó bay lượn trong không trung mấy vòng, hướng về phía xa mà kêu lên cuốn quýt. Khi thì ánh mắt nó lại nhìn về phía Vương Lâm mà cầu khẩn. Vương Lâm giật mình. Thần thức của hắn khuyết tán ra xa liền phát hiện giữa không trung có một vết nứt không gian nhỏ bé. Từng sợi kim tuyến đang từ trong vết nứt chui ra tỏa từng làn ánh sáng màu vàng. Nhìn thấy như vậy, Vương Lâm liền hiểu ngay, vương u v q q o y nói: "Thế nào? Một canh vẫn chưa đủ hay sao?" Văn thú vội vàng gật đầu, lộ sự vui vẻ. Nó đưa cái miệng to dúi dúi vào người Vương Lâm. Nếu có người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hoảng sợ, bởi cái miệng lớn như vậy chắc chắn là không lành. Ít người dám để cho nó đổng vào. Vương Lâm cười cười, liếc nhìn về phía Kim Tuyên mà nói: "Không cần phải nóng vội, đợi ta phong ấn xung quanh không cho người khác tiến vào rồi sẽ lấy cho ngươi." Vừa nói, hai tay Vương Lâm liền biến hóa xuất ra vô số đạo tàn ảnh cấm chí. Những cái cấm chí này bây giờ hoàn toàn khác biệt so với khi tu vi của hắn chỉ ở nguyên anh. Trước đó chỉ có uy lực của cấm chế mà thôi, nhưng bây giờ lại có cả ý ảnh của Vương Lâm khiến cho uy lực tăng gấp bội. Những đạo cấm chế nhanh chóng tản ra bốn phía, từ từ bao vây phương viên mấy trăm trạm, hình thành một cái cấm chế cực lớn. Sau khi làm xong, Vương Lâm liền bay về phía Kim Tuyến. Lúc này Kim Tuyến mới chui ra một nửa, giống như gặp phải sát tinh liền không hề do dự. nhanh chóng lui lại phía sau. Chớp mắt nó đã chui lại hơn nữa. Văn thú ở bên cạnh cuống quýt kêu một tiếng, nhưng cũng không dám tiến lên mà chỉ nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sơ tay chụp vào khoảng không, nhất thời bắt được kim tuyến. Hắn quát khẽ một tiếng lôi mạnh một cái. Ngay lập tức kim tuyến bị hắn lôi ra ngoài, giãy giụa trong tay. từ ý cảnh lập tức thay đổi khiến cho kim tuyến nhạt sần. Sau đó, Vương Lâm liền ném nó ra ngoài. Văn thú lập tức tiến lên xung hợp với nó. Lúc này, vết nứt to bằng nắm tay sau khi kim tuyến bị rút ra liền nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nguyên thần lập tức xuất thể với tốc độ cực nhanh chui vào trong vết nước không gian Sau khi nguyên thần của hắn vừa vào trong vết nước liền cảm giác trước mặt có một vần kinh quang Hắn cảm nhận được nơi đây là một cái không gian kỳ dị Phía xa như có một mặt trời cực lớn đang chiếu sáng Bốn phía xung quanh nó có vô số kim tuyến đang bay lượng Vương Lâm không nói hai lời, sơ tay trột một cái Nhất thời, hơn chục sợi kim tuyến bị hắn bắt được. Nguyên thần sau khi thu lấy liền cầm lấy kim tuyến rồi vội vã phản hồi. Trong nháy mắt nguyên thần của hắn vừa ra khỏi, vết nứt liền khép lại. Vì phần hơn 10 sợi kim tuyến bị ý cảnh của Vương Lâm bao phủ chợt ảm đạm. Sau đó, hắn ném tất cả cho Văn Phú. Hai mắt Văn Phú nhất thời hưng phấn nói nhanh chóng thôn khệ. Nhưng so Kim Tuyến có quá nhiều phi phẩy mà trong khoảng thời gian ngắn nó tỏ vẻ không thể hấp thu được nữa. Sau khi Vương Lâm hạ một chút từ ý cảnh vào mỗi sợi kim tuyến để giữ trạng thái suy yếu của chúng, liền cười nói: "Ngươi cứ từ từ ăn đi. Ta đi cổ thần chi địa một chuyến." Vừa nói, hắn liền biến mất. Khi xuất hiện đã đứng trước cửa vào cổ thần chi địa. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ của cổ thần. Nhất thời thân thể của hắn trở nên hư ảo từ từ biến mất. Bên ngoài cửa thứ nhất của cổ thần chi địa là một thông đạo không hề có chút ánh sáng. Vương Lâm xuất hiện trên một viên đá lớn đang chầm chậm trôi trong không trung. Quay lại nơi đây, Vương Lâm có một chút cảm khái ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết thời gian gấp gáp nên lập tức khoan chân ngồi xuống, đánh ra một vài cấm chế để đề phòng. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra một khối mặt san thạch. Hít một hơi thật sâu, hai tay Vương Lâm biến hóa, từng đạo cấm chế có tính công kích được hắn sử dụng với một tốc độ cực nhanh đánh lên trên viên mặt san thạch. Thời gian trôi đi, cấm chế trên viên mặt san thạch càng lúc càng nhiều. Sau khi làm xong cơ sở tế luyện, Vương Lâm lại xuất ra một vật. Đó là một lá hồn kỳ. Dưới sự điều khiển của hắn, Mạc San Thạch cùng với lá hồn kỳ dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Sau đó quá trình tế luyện bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm chẳng hề có một chút chần chừ. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ hắn liền nhanh chóng tế luyện. tất cả các cấm chí đồng loạt rơi vào trên cấm phiên. Không biết mất bao nhiêu thời gian, 99 cấm chí cũng chỉ còn một cách là có thể thắng tông. Vào lúc này, Vương Lâm lại có chút do dự. Nếu bản thân không nhầm thì tỷ luyện ở đây thiên lôi cũng sẽ đánh xuống. Như vậy thì rất khó có thể giữ được cấm phiên. Một khi bị tư hỏng thì từ ngay về sau trừ khi có thể kiếm thêm mặt san thạch nếu không chỉ có lấy cái quản lý mộ huyền mà dùng. Nếu bây giờ dùng lại tuy uy lực của cấm phiên không đủ nhưng cũng không bị hỏng. Nếu sử dụng một cách cẩn thận thì cũng có thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, một tia sáng trong mắt Vương Lâm lại lóe lên. Nếu cấm phiên không có đủ uy lực sẽ hết sức yếu. mà khi đó chắc chắn hành trình đi vào tiên giới chi môn không thể có tác dụng. Hắn cắn răng, tay phải đánh nút một đạo cấm chế cuối cùng vào Cấm Phiên. Nhất thời Cấm Phiên chấn động xuất ra từng làn hắc khí. Một cảm giác nguyên sơ lập tức tỏa ra. Thần thức Vương Lâm dò qua, suy đoán uy lực của Cấm Phiên chỉ có một thuộc tính. Trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ. uy lực của nó không ngờ gấp mấy chục lần khi chưa đại thành. Chẳng khác nào tu sĩ hóa thần kỳ đi bắt nạt một đứa trẻ. Nhất là sau khi cấm phiên thành tựu, ngoài 90 đạo cấm chế kết hợp làm một, lấy chính đạo cấm chí còn lại làm chủ có thể thi triển ra một lần tấm linh thuật cấm linh thuật trong một phạm vi nhất định không chỉ linh khí trong thiên địa mà ngay cả linh lực trong cơ thể tu sĩ cũng bị cấm chế. Kể từ đó, ngoại trừ tu sĩ tu luyện khí tiên giới, tất cả những tu sĩ còn lại trong khoảng thời gian ngắn mất đi linh lực. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nắm cấm tiên trong tay. Sự tự tin trong lòng đối với hành trình vào tiên giới tăng lên rất nhiều. Về phần khi cấm tiên thành công không dẫn động thiên kiếp khiến cho Vương Lâm có chút hưng phấn. Hắn biết bản thân đã thành tông. Trong cơ thể cổ thần tự hình thành một thế giới riêng, hiển nhiên là thiên kiếp không thể ẩm nhận được sự tồn tại, lại càng không thể phủ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu lại tiếp tục đánh ra một đạo cấm chế. Chỉ có điều, hắn không thể hoàn thành 999 đạo cấm chế. bởi vì tấm chí chỉ có tính năng tấn kích không nhiều lắm. Đó cũng là nguyên nhân hạn chế của tấm phiên có một thuộc tính. Sau khi đánh ra 18 đạo cấm chế khác nhau lên cấm phiên, Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn đã dốc hết sức cũng chỉ có thể làm được đến thế này. Nếu muốn tiếp tục chỉ có thể sau này cứ gặp cấm chế là nghiên cứu cẩn thận, tập hợp sở trường trăm nhà mới có thể tăng thêm được số lượng cấm chế chỉ có khả năng tấn kích. Vương Lâm đã quyết định sau này phải trao đổi nhiều hơn về cấm chế mới được. Mới chỉ có 99 đạo cấm chế đã có được uy lực như thế này. Vương Lâm thầm hỏi nếu có thể đạt được 999 đạo cấm chế thì cấm viên sẽ như thế nào? chỉ sợ cho dù là anh biến kỳ cũng có thể trấn nhiếp. Vương Lâm nghĩ tới đây trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi lại cấm phiến. Sau đó hắn lại xuất ra cái cấm phiến bị phá hủy. Sau dự một chút hắn liền bỏ qua ý định đánh ra một đạo cấm chế cuối cùng. Sau khi tạo xong tấm phiến thân thể Vương Lâm liền lóe lên chầm chậm bay về phía thông đạo chỉ có một bóng đêm. Trong khoảng không gian, Vương Lâm có thể nói là rất quen thuộc. Dù sao thì năm đó hắn cũng cẩn thận từ dưới mà đi lên. Khi đó đã trải qua vô số nguy hiểm. Lúc này đi lại, hắn cũng không dám kiêu ngạo mà cẩn thận trầm xuống. Sở dĩ hắn lựa chọn linh thú ở đây là bởi vì tuy số lượng không nhiều lắm nhưng mỗi một con cũng có thực lực hơn xa đám yêu thú trong Tu Ma Hải. Ở chỗ này cho dù là hoang thú cũng tồn tại vài con có thực lực tương đương với tu sĩ cấp đại thần thông. Vì vậy mà Vương Lâm không muốn động đến chúng. Mục tiêu của hắn là thượng phẩm linh thú tương đương với hóa thần kỳ. Sở lý lựa chọn thú ở đây một phần là bởi vì Vương Lâm có một loại pháp bảo. Tên của nó là Cổ Nguyên Phu Thú Quyền. Không gian bên trong nó có thể điều khiển linh thú cho bản thân sử dụng. Chỉ có điều là tiêu hao rất nhiều linh lực. Cái pháp bảo đó Vương Lâm lấy được vào lần đầu tiên đến Cổ Thần Chi Địa. Hắn đoạt được từ trong tay mấy vị tu sĩ thượng cổ. Nó đã giúp cho hắn rất nhiều Sau đó mấy năm, Vương Lâm cũng đã tìm một ít hạ phẩm linh thú để thí nghiệm nên xác định nó có thể dùng. Vì vậy mà bây giờ, hắn mới quyết định bắt một con. Vì để có được khí tiên giới bên trong tiên giới chi môn, Vương Lâm chuẩn bị một cách hết sức khí can. Lần này nếu bắt được một con thượng phẩm linh thú có thực lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ thì ở tiên giới hắn sẽ có thêm nhiều trợ lực. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website obiduyentranh.org. Quyền hay. Tu chân tuyết ảnh. Chương 291. Trở vì chỉ có điều trong lúc này, hắn phải bình tĩnh suy trì linh lực của tu thú quyền. Nếu không chưa đến lúc tiên giới mở ra, Hắn đáp vì bắt linh thú mà bị cắn cả. Trên đường hắn hạ xuống, thần thức luôn tản ra, đảo qua các hòn đá nhưng không hề phát hiện một con linh thú nào hết. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc. Theo trí nhớ của hắn thì đến vị trí bây giờ đát phải có một ít linh thú, nhưng không ngờ chúng lại biến mất toàn bộ. Hắn trầm ngâm một chút, Một tia sáng lóe lên trong mắt rồi tiếp tục trầm xuống. Khoảng cách liền đã tới khoảng cách vạn trượng mà năm đó sao Long rơi xuống. Đứng trên một hòn đá, Vương Lâm nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt. Sau khi do dự một lúc, hắn lại tiếp tục phi hành xuống. Theo suy đoán của hắn thì dưới này có khả năng là thế giới của hoang thú. Nhưng dọc đường đi, ngay cả một con thú cũng không hề gặp phải. Chuyến này chắc chắn có khả năng là công tốc. Vương Lâm trầm mặt một chút rồi dừng lại. Hai tay hắn huy động trước người chuẩn bị đánh ra pháp quyết rời khỏi cổ thần chi địa. Dù sao thì bên dưới cũng quá mức nguy hiểm. Vương Lâm không muốn vì một con linh thú mà phải mạo hiểm. Nhưng đúng vào lúc pháp quyết bắt đầu đánh ra, đột nhiên từ trong bóng tối chợt lóe lên hai vầng sáng. Cùng lúc đó, con giao long màu đỏ như một tia chớp vọt ra. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là con giao long năm đó. Hắn thầm cả kinh. Đang định rời đi thì chợt dừng lại. Bởi hắn nhìn thấy trước người con giao long chợt có một con cóc màu xanh. thân thể con quốc xài khoảng 3 trượng. Nó đạp một cái về phía sau rồi lao đi. Sau lưng nó, con giao long màu đỏ vẫn đuổi theo không bỏ. Vương Lâm không nói tiếng nào, thân thể liền hạ thấp xung nhập vào trong hòn đá. Thần thức của hắn tản ra quan sát phía xa. Pháp quyết đã đánh ra xong, chỉ cần hắn muốn là có thể rời khỏi đây. Vì vậy mà hắn cũng không vội vã bỏ đi chăm chú quan sát. Chỉ thấy con sao long màu đỏ trong lúc đuổi theo há miệng thật to, thân thể nó co lại chợt bung mạnh ra, tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần rút ngắn khoảng cách. Thân thể nó vung lên quấn lên người con cóc. Khi con cóc bị sao long quấn, nó chợt sừng lại. Toàn thân lóe ra vô số tia trúc màu xanh. Những tia chớp tỏa ra ánh sáng sáng giống như mặt trời chiếu rọi bốn phía. Chỉ thấy trên người con cóc chợt xuất hiện một quả lôi cầu. Con dao long màu đỏ sống lên một tiếng, vội vàng né tránh. Hiển nhiên là e ngại đối với lôi cầu. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Tia chớp của con cóc tuy nhìn bên ngoài không có điểm gì đặc biệt nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác khiếp sợ. Có thể cùng với giao long màu đỏ năm đó ký sinh trong cơ thể con giao long đi đối kháng với nhau thì con cóc này cũng phải là hoang thú. Nhưng ngay lập tức, Vương Lâm liền gạt bỏ suy nghĩ của mình. Sau khi con cóc phát ra tia chớp liền trở nên uể oải, rơi xuống hòn đá, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn hình dạng của nó cũng không lớn như hoang thú. Do sao thì nếu hai con hoang thú chiến đấu không thể trong một đòn đắc phân thắng bại. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hưng phấn. Hắn không muốn động tới hoang thú nhưng nếu con quốc này mà là thượng phẩm linh thú thì đúng là phù hợp với mục tiêu của hắn. Vào lúc này, con giao long màu đỏ giống lên một tiếng giận dữ. Quanh thân thể của nó chợt xuất hiện 10 cái bóng màu đỏ. Bên trong cái bóng từ từ hiện ra vô số hồn phách linh thú, tất cả cùng phóng về phía con cóc. Sự tuyệt vọng trong mắt con cóc càng lúc càng rõ. Vương Lâm cắn răng một cái, thân thể hắn chợt biến mất. Bên trên mặt trời gay gắt chiếu vào đầu, Tôn Văn mặc bộ quần áo màu lam, chắp tay phía sau. Giữa không trung có một cây ghế sổng thật lớn, ở hai bên có hai cô gái xinh đẹp hấp dẫn trong đó một cô gái cầm một cây lọm lớn che nắng, người còn lại bưng một cây bát men sứ màu xanh bên trong có chứa băng mai thang. Trên mặt đất, nhiều vô kể các tu sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đều nín thở ngưng thần chờ đợi thời khắc chiến trường ngoại vực mở ra tiến vào. Trong số những người này, trừ các trưởng lão ra, đều là tinh anh của các quốc gia. Bọn họ muốn đi chiến trường ngoại vực để rèn luyện, nâng tu vi của mình cao hơn tầm. Đương nhiên, cũng có cả biệt mấy người còn lại là loại đệ tử bị thủ vết được đưa đến chiến trường ngoại vực để sống chết tùy mệnh. Thời gian trôi qua một ít, Mặc dù mặt trời chói chang gay gắt nhưng các tu sĩ không phải là phàm nhân thể chất tự nhiên có thể chịu đựng, không có chút gì có vẻ mệt nhọc. Thật ra có không ít các đệ tử trẻ tuổi khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Văn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Loại ánh mắt này Tôn Văn cực kỳ yêu thích. Hắn vươn tay phải lập tức cô gái bên cạnh đem mai thang dâng lên. Tôn Văn cầm lấy địa bạch ngọc phía trong vút một quả ngô cùng với một chút nước canh, sau khi uống lập tức xuất hiện một cảm giác mát lạnh trong thân thể. Quả ngô này cũng không phải là loại quả tầm thường mà đây là giống linh dược được tông quân quốc siêu trồng. Uống một quả cũng khiến cho tu vi cùng cũng không ít. Nhất là loại này lại lấy phương thức chế tác đạt thủ mà thành mai thang, phản phất Như Quỳnh Tương Ngọc Tịch. Không thể nghi ngờ, Tôn Văn là một người cực kỳ biết hưởng thụ. Lúc này đã qua ba khắc mở ngoạc tròn một, Tôn Văn bỏ thiệp bạch ngọc xuống, chậm rãi nói: "Quy cổ củ của chiến trường ngoại vực các ngươi đều đã biết, tuy nhiên ta còn có thêm một quy cổ nữa, các đồ vật thu hoạch được phải đưa ta xem qua rồi mới quyết định. Các ngươi nhớ chứ? Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Ngày xưa dùng cánh gạo đồng Dũa châm một lỗ để nước dần dần rỏ xuống, để định thời giờ, gọi là khắc lẩu. Theo đồng hồ bây giờ định cứ 15 phút là một khắc, 4 khắc là 1 giờ. Lời này vừa nói ra, mọi người của các môn phái ở phía dưới ồn ào hẳn lên. Có mấy người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng sai có vẻ ngoài cung kính nhưng trong nội tâm cười khẩy không ngớt. Tôn Văn Vũ túi chữ vật Ngay lập tức phía trong bay ra năm miếng ngọc thạch. Hắn cắn đầu ngón tay nhỏ năm giọt máu lên trên các miếng ngọc thạch, tiếp theo vung lên về phía trước. Lập tức năm miếng ngọc thạch bay nhanh ra hóa thành năm luồng tinh mang tạo thành một vòng tròn có hình đồ án bay ở giữa không trung. Tiếp theo Tôn Văn hai tay quyết, trong miệng phát ra các chú ngữ. Tinh mang của các tấm ngọc thạch càng lúc càng sáng chói. Một lúc sau, Tôn Văn hít sâu một hơi, trên trán ẩm hiện mồ hôi. Từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bình ngọc đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào trong miệng, tiếp theo nhìn chăm chú vào ngọc thạch đang bay ở giữa không trung, mắt lộ vẻ đắc ý. Năm khối ngọc thạch càng lúc càng tỏa sáng. Cuối cùng không ngờ bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lúc xoáy màu đen vừa xuất hiện đã lập tức đem các thôn phế ánh sáng từ những khối ngọc thạch theo đó càng lúc càng lớn. Không lâu sau ánh sáng hoàn toàn mất hẳn, ở giữa không trung bốn phía thật lại chỉ còn lại một hố đen, bên trong tản mát ra từng trận hàn khí. Nếu nhìn vào bên trong có thể nhìn thấy một ít pháp bảo tài liệu cùng với thi hài vỡ nát trôi qua. Tôn Văn vội to một tiếng, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm nói: "Hôm nay." Hắn vừa mới nói tới đây bỗng nhiên đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào hố đen, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, trên mặt đất, hết thảy các tu sĩ đều hít vào một hơi lạnh khí, hoảng sợ nhìn khắc động giữa không trung. chỉ thấy một cánh tay màu trắng thò ra từ phía trong hắc đồng ra ngoài thăm dò, tiếp theo cầm lấy cạnh xé toang ra. Lập tức hắc đồng kia bị xé mở thành một chỗ hổng thật lớn. Ngay sau đó một thanh niên áo trắng từ phía trong chậm rãi đi ra. Người này vừa xuất hiện, lập tức trên không trung mặt trời ban trói chang không biết từ lúc nào bị một áng mây đen bao phủ, phía dưới lập tức trở nên ảm đạm. Tôn văng trợn mắt khá hốc mồm trong lòng kinh hoàng. Hắn gần như không do dự, liếc mắt một cái phát hiện tu vi người vừa tử trong miến trường ngoại vực đi ra chính mình nhìn không thấu. Nhưng hắn dù sao cũng lớn lên ở tu chân quốc cấp 4, nhãn lực tự nhiên có phần lợi hại, hắn đoán định người này chắc phải ở tu vi hóa thần. Hắn vội vàng từ bí sòng đứng dậy. nhanh chóng tiến lên cung kính khom lưng nói: "Phán bối Tôn Văn ở công Tôn Quốc tham kiến tiền bối." Người từ chiến trường ngoại vực đi ra, tự nhiên chính là Vương Lâm. Hắn đi ra sau đó mịt mờ nhìn thoáng qua bốn phía. Ánh mắt sần sần ngừng tụ lại, liếc nhìn Tôn Văn một cái, chậm rãi nói: "Nơi này là công Tôn Quốc." Tôn Văn lị đối phương liếc mắt nhìn một cái, lập tức toàn thân lạnh lẽo, có cảm giác dường như bị nhìn thấu cả tâm can, không khỏi càng thêm phần cung kính vội vàng nói: "Tiền bối, nơi đây không phải là công tôn quốc mà là quốc địa của quốc Sa Vãn Bối, nước tu chân cấp 3 Võ Văn quốc." Vương Lâm trầm ngâm một chút. Võ Văn quốc hắn đã từng nhìn thấy ở trên ngọc giản bản đồ, là một quốc sai nhỏ ở phía đông nơi này cách tu ma hải gần như một nửa chu tức kinh có thể nói là rất xa. Vương Lâm ở chiến trường ngoại vực mấy năm, vì sưu tập tu hồn nên đi rất xa. Hắn liếc mắt quét một vòng thân hình nhoáng lên lập tức biến mất tại chỗ. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org huyền hay. Tu chân uy ánh. Chương 2.92. Thiên đạo mở ra mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy đối phương rời khỏi, Tôn Văn rút cục nhẹ nhàng thở hắt ra, xoang xoang cái trán đầy mồ hôi, nội tâm có chút khiếp sợ. Hắn nhìn người nọ có cảm giác giống như được gặp các lão tổ tông trong gia tộc. Lúc này hắn cũng không có hứng thú tiếp tục thể hiện uy phong. Vội vàng lưu lại nói mấy câu rồi nhanh chóng bay đi hướng về tòa nhà hình tháp. Sự tình này lập tức phải báo cáo ra tộc ngay. Hắn nghĩ rằng hóa thần tu sĩ có thể từ chiến trường ngoại vực đi ra, chắc không phải là hạng người vô danh. Vương Lâm hiện thời thân hình đang đứng trên một ngọn núi cao nhất chìm trong mây. Núi này có tên là Phá Thiên, ở bản đồ trong Ngọc Sản Miêu Tả đây là ngọn núi cao nhất của Vũ Văn Quốc. Trên đỉnh núi này, Vương Lâm bắt đầu trầm ngâm cực phẩm linh thạch sử dụng trong những năm gần đây dĩ nhiên còn lại cũng không nhiều lắm. Loại linh thạch này ở Chu Tức Tinh cũng không phải là loại thông thường. Vương Lâm tính toán không dám để lãng phí trên đường đi mà giữ lại với một đích bảo bảo toàn sinh mệnh. Lúc này trong hành trình từ chiến trường ngoại vực, Vương Lâm thu hoạch xuất thụ hĩnh. Hắn không nghĩ tới nguyên thần của mình với việc phun phệ hồn phách lại có liên quan, công hờ lại cũng có tiến hóa. Nhẹ nhàng sở mi tâm, khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với hắn lúc này hành trình tới tiên giới dĩ nhiên tin tưởng 10 phần. chỉ cần không phải gặp được một ít hóa thần hậu kỳ tu sĩ hoạt là tiên kiêu chi nữ uyết vực quốc đối với hóa thần trung kỳ bình thường vương lâm có thể nắm chắc được 10 phần chiến thắng. Kể cả là hóa thần hậu kỳ, với sự chuẩn bị mấy năm nay, hắn cũng có thể ung yên chạy trốn, tính mạng không bị nguy hiểm. Trên thực tế, vương lâm đối với hành trình lần này trong tiên giới thì chuẩn bị như thế là quá cẩn thận. ngoài việc đoạt được tiên giới khí xa thì một nguyên nhân nữa chính là muốn giữ mạng. Cánh cửa tiên giới mở ra, các tu sĩ tiến vào trong tuy nói tu vi đều phải hạn chế ở hóa thần kỳ, nếu không sẽ làm cho tan vỡ. Nhưng phải biết rằng trong này tất nhiên sẽ có các tu sĩ có tu vi từ hóa thần trở lên tồn tại, nói cách khác rất có thể có anh biến kỳ tu sĩ tham dự vào Người như vậy tuy nói không nhiều lắm, nhưng hẳn là sẽ có. Mặc dù bọn họ đem tu vi hạn chế ở hóa thần, với thần thông như vậy không được tu sĩ hóa thần bình thường nào có thể chống cự. Chính vì vậy vương lâm mới có sự chuẩn bị đầy đủ. Về phần các lão quái vẫn định được nhắc tới trong truyền thuyết, không mang tới thế sự ở quốc gia tu chân cấp 6 kia có tiến vào tiên giới hay không. về việc này, Vương Lâm đoán không nổi. Nhưng hắn nghĩ đến phân nửa chắc là sẽ không. Vì dù sao toàn bộ Chu Tước quốc các lão quái vẫn đỉnh tuyệt đối không nhiều lắm, chỉ sợ không vượt quá được 5 người. Đây là mấy năm nay Vương Lâm tu luyện, hơn nữa đối với Chu Tước tinh cũng hiểu, với tu vi hóa thần trở lên muốn nâng cao lên thì khó khăn. Từ đó phân tích mà ra, tuy nói không thật sự chuẩn xác nhưng so với thực tế thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Trên thực tế, Vương Lâm suy đoán ở Chu Tức Quốc, những lão quái vấn đỉnh có lẽ là chỉ có 4 người. Trong số 4 người này có 2 người ở sơ kỳ, 1 người ở trung kỳ và cuối cùng còn lại là một người duy nhất đại thần thông ở thẩu kỳ, cũng là người kế thừa cái tên Chu Tức. Bốn người này sẽ không dễ dàng rời khỏi Chu Tức Quốc, lại càng sẽ không để ý đến sự tình trong tu chân quốc. Đối với họ mà nói, ít có sự tình trên thế gian này có thể đả động tâm linh của họ. Bốn người này chỉ khi nào có các tu sĩ ở kinh tàu bên ngoài đến Chu Tức tinh tác loạn, lúc đó mới ra tay. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt chấp động. Linh thú, cấm phiên, ma đầu cũng đều đã chuẩn bị xong, lại còn có hai lôn chim của cái quạc lúc hắn ở chiến trường ngoại vực cũng đã tế luyện. Vì phần ba vỏ kiếm thần bí kia, cũng như vậy, bị Vương Lâm dùng nguyên thần tế luyện. Ngoài trừ những vật này ra, trong túi trữ vật của hắn có được hơn 10 kiện pháp khí thượng cổ, tu sĩ mấy năm gần đây cũng bị Vương Lâm phá được thần niệm ở ba cái, biến thành pháp bảo của bản thân. Trong túi trữ vật của hắn suy nhất chỉ có một thứ đồ vật mà Vương Lâm có chút nhìn không thấu. Vật ấy là một cuộn tranh năm đó đoạt được ở trên người một tu sĩ bình thường ở Tu Ma Hải. Khi mở cuộn tranh này ra, bên trong đó là một mảng khắc án, một luồng khí tức làm người khác khủng bố đập vào mặt. Bức tranh này Vương Lâm tổng tổng đã mở ra 3 lần. Lần đầu tiên là kết đan kỳ, lần thứ 2 là nguyên anh kỳ, lần thứ 3 là hiện tại, hóa thần kỳ. Mỗi lần mở ra hắn lại có cảm giác bất đồng. Trong cuộn tranh này coi như có một cỗ lực lượng thần bí làm cho người ta lâm vào tình trạng run lên vì sợ. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, tay phải phất lên cuộn tranh kia xuất hiện trong tay. Hắn trầm mặc một chút, cuộn tranh này trước đây xuất của trong tay người nào hắn cũng đã không nhớ rõ nữa. Lấy cuộn tranh ném về phía trước, nguyên thần Vương Lâm xuất khiếu, bắt đầu tí truyện. Đây là thói quen vài năm gần đây hắn vẫn duy trì. Mỗi lần tí luyện cuốn tranh này lại có thêm một tia liên hệ. Vài canh giờ sau sắc trời tối dần, nguyên thần của Vương Lâm quay về thân xác thu hồi lại cuốn tranh. Ngày Thiên Đạo mở ra hẳn là sẽ tới rất nhanh. Hiện tại chỉ còn có một lần chuẩn bị cuối cùng. Chẳng qua lần chuẩn bị này cần ít trăm năm, thậm chí cây tối ngàn năm trở lên. Vương Lâm thì thào tự nói, ánh mắt chợt lóe lên, thần thức lập tức mở ra quét ngang từng chi tiết của toàn bộ võ văn quốc. Sau đó thân hình hắn vừa động biến mất tại chỗ. 3 tháng sau, Vương Lâm đi một vòng khắp bảy nước tu chân ở bốn phía, tìm được một ít cây trăm năm tuổi, tìm bên trong một vách núi làm ra một cái động phủ, ở trong này đế quan chế tác tượng điêu khắc gỗ, cây ngàn năm tuổi rất khó tìm kiếm. Vương Lâm cố gắng tìm nhưng không được, mặc dù là cây trăm năm tuổi cũng không có điều lắm. Bên trong động phủ, Vương Lâm bỏ qua hết thảy các việc vặt cả người đắm chìm vào trong tượng điêu gỗ khắc. Lại một năm trôi qua, trong một năm này Vương Lâm đã chế tác được 8 bức tượng khắc gỗ. 8 bức tượng khắc gỗ như một chính là ông lão áo xanh mang ý cảnh tú nguyệt. tính cả tượng khắc gỗ hắn chế tác nhiều năm trước kia thì tổng tổng có 9 cái. Các tượng khắc gỗ này đều có các kinh mạch chạy bên trong, các đường kinh mạch chạy một cách ngẫu nhiên và không sao cắt nhau tại điểm nào. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Chính bức tượng khắc gỗ mang ý cảnh tú nguyệt này một khi toàn bộ đã được xuất ra hẳn là có thể phát động được một lần tiếp cận ý cảnh tú nguyệt năm xưa của ông lão ám canh. phối hồi tượng khắc gỗ, Vương Lâm thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống lặng lặng chờ đợi ngày thiên đạo mở ra để tiến vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lúc Vương Lâm tính toán đát lại qua mấy năm. Bên ngoài vách núi, xuân đi thu đến. Vào một ngày vốn trên trời vẫn có nắng bỗng nhiên xuất hiện từng hào quang ngũ sắc. Bên trong các luồng sáng này xuất hiện nhiều huyền ảnh tràn đầy uy áp. Trong huyển ảnh này có nam con nữ nhưng cách ăn mặc bất đồng với Chu Tước Kinh. Bọn họ khi thì cười nói, khi thì múa may pháp thuật, khi thì xuyên qua những đỉnh núi cao đầy mây. Thậm chí còn có vô số huyển ảnh yêu thú chưa thấy bao giờ chốc chốc lóe qua lóe lại. Trong này không ngờ còn tồn tại các tiên thú như sổng, phượng cảnh tượng sống vậy, trong thời điểm này đồng thời xuất hiện ở rất nhiều địa phương ở Chu Tức Kinh. Phàm là chỗ xuất hiện cảnh tượng này cũng đều là chỗ các tu sĩ có Vũ đỉnh tư ngộ. Cùng lúc đó, tại vùng đông nam của Chu Tức Kinh là một ca tu chân cấp 4 cự ma tộc, một người tổng lồ thân hình như thiết tháp cầm trong tay Vũ đỉnh bắt đầu bay lên không trung. Người này có khuôn mặt mang phong cách cổ xưa Trong quá trình bay lên trên khỏi mặt đất, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thân thể hóa thành kích cỡ như người bình thường. Ở phía dưới hắn, khuôn mặt các tông chủ của tà ma tộc đều thể hiện vẻ nghiêm túc. Các ngươi yên tâm, lúc này có trọng bảo của tộc trong tay, ta nhất định phải đắc thủ tiên tới khí. Trong thanh âm của người này thể hiện sự mạnh mẽ đầy tự tin. Ở phía Đông Bắc Chu Tước Kinh bên trong một núi hoang, Một người thanh niên mặc áo sa thú đứng ở một cây đại thụ cao vút ngẩng đầu nhìn trời. Trong tay hắn cũng có một vũ đỉnh. Người này liếm liếm môi, mắt lộ ra tia khát máu, cười kha hả rồi cả người bay lên trời. Ở dưới người hắn bỗng nhiên xuất hiện một ngọn hắc phong, từng tiếng đồng vù vù từ trong hắc phong truyền ra. Nếu nhìn kỹ có thể thấy ngọn hắc phong kia không ngờ là một đám côn trùng to bằng ngón tay cái tạo thành. Ở phía tây Nam Chu Tức Tinh trên một ngọn tháp cao, một người trung niên cầm trong tay hồ lô ngẩng đầu nhìn không trung, mắt lộ vẻ phiền muộn thì thào lẩm bẩm. "Đỉnh nhi, cửa tiên giới lại mở ra rồi, lúc này đây ta nhất định sẽ lấy được tiên ngọc để thân thể con được bảo tồn thêm ngần năm nữa." Nói xong cả người hắn bay lên trời, bàn tay to hướng xuống phía dưới nhấn một cái lập tức cái tháp cao kia lập tức thu nhỏ lại rồi nằm trong lòng bàn tay. Người này bưng bảo tháp đi vào bên trong vùng chứa các huyến ảnh. phía Tây Bắc Chu Tức Kinh, nơi tổng bộ của Thi Âm Tông. Một lão giả đầu bạc chắc tay sau lưng thân hình chậm rãi bay cao lên không trung. Hắn than nhẹ một tiếng, nói Tại sao những việc như thế này lại đến, thân thể tiên nhân đâu dễ gì đạt được, thân thể già nua của ta lại phải chịu khổ rồi. Ở trung tâm của Chu Tức Kinh, nơi đây bốn bề là biển, có một đại lục. Tất cả vùng đất này đều thuộc suy nhất một lúc sa tu chân quốc cấp 6 Tuyết Vực Túc. Lúc này ở trong phạm vi vạn trượng của trung tâm của Tuyết Vực Quốc có một tí đàn thật lớn. Một nữ tử áo trắng như tiên nữ lạnh lẽo đứng ngẩng đầu nhìn không trung. Đi theo phía sau nàng là bảy lão già tang thương. "Ta đi đây, bảy người các ngươi nhanh chóng quay về Tuyết vực quốc." Thanh âm của nữ tử này bình tĩnh, thản nhiên nói một câu. Tiếp đó thân hình chậm rãi bay lên không trung hướng về phía vùng huyến ảnh, càng lúc càng cao. Thời điểm này, trong khách núi Đồng phủ, Vương Lâm lần đầu tiên mở hai mắt sau mấy năm gần đây, hắn lẩm bẩm: "Ngày Thiên Bảo mở ra rốt cuộc tới rồi." Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cả người biến mất tại chỗ, hiện ra giữa không trung. Lúc này trong tay hắn có một vật, chính là Vũ đỉnh. Vũ Đình vừa xuất hiện lập tức lóe ra hào quang sáng rực, cuối cùng tụ hợp lại thành một tia tiên giới khí phổng bốn phía quanh thân thể Vương Lâm, mang theo hắn hướng về hư vô bay đi. Tiên giới vốn đã mất, cổ tiên đều đã chết. Toàn bộ tiên giới ở vô số năm trước kia đã bị một loạt các tai họa lớn giáng xuống, phá nát tiên giới, hóa thành vô số các mảnh nhỏ. Phong, Vũ Lôi, điện, bốn thiên môn lớn phân chia bầu trời làm bốn phần. Mỗi một thiên môn đều có rất nhiều tu chân tinh. Vì thế mỗi lần cửa tiên giới mở ra đều có các cường giả của các tu chân tinh đồng thời xuất hiện. Tràng qua tiên giới hóa thành quá nhiều mảnh mảnh nhỏ, vì thế những người này cũng không có nhiều cơ hội để đồng thời sáng lâm trên cùng một mảnh nhỏ tiên giới. Tại thời điểm này trong một tu chân quốc cấp 2, một lão nhân ăn mặc lôi thôi, cầm trong tay chân gà đang vừa gặm vừa ngẩng đầu cười khá hả nói: "Mở ra rồi, tiểu tử kia ngươi sử dụng tốt cái Mú Sương lão phu cho mượn thì lần này tất nhiên có thể giữ được tính mạng. Nếu không theo lời dặn, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ rồi." Vương Lâm được tia tiên giới khí phát đi, thân thể chậm rãi bay lên cao. rất nhanh lúc hắn cúi đầu nhìn xuống tu chân quốc, dưới chân hắn càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng hắn dường như lại đã trở lại năm đó, thời khắc hóa phàm đó khi thần thức phá tan thân thể, cảm giác bay trên trời cao. Chỉ có điều lúc này không phải thần thức của hắn, mà là toàn bộ cơ thể. Sân sân ngoài mặt đất lớn rộng dưới chân, hắn còn thấy được các hải dương trải dài mênh mông. Mọi vật càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hắn cảm giác tiếp cận với một lớp mây thật dày bao phủ trên đỉnh đầu. Trong lòng của đám mây này ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận, từng đợt uy áp tổng lồ tựa như có thể phá vỡ tất cả các loại vật chất của thế gian một cách dễ dàng. Chỉ có điều khi uy áp giáng hạ xuống người hắn, tia khí tiên giới vờn quanh bên ngoài thân thể hắn lập tức lóe lên hào quang. Lập tức bên trong tầng mây xuất hiện một thông đạo, khiến cho Vương Lâm có thể thuận lợi đi qua. Lúc xuyên qua tầng mây, Vương Lâm có loại cảm giác xuyên hải. Cái thông đạo này không lớn, nếu như đứng thẳng người mà đi thì sẽ đụng vào vách. Nhưng Vương Lâm biết thân thể mình chỉ cần chạm một chút vào tầng mây hiển nhiên sẽ bị uy áp tổng tới chết ngay lập tức. Cái này là sức mạnh ngưng tụ của tiên kỳ. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lóe sáng. Hắn phân tích nếu là bản tồn tại đây, không biết như thế nào, với hai lần lột xác thân thể liệu có chịu đựng được áp lực của tầng mây này không. Đây là một vấn đề không có đáp án, trừ phi bản tồn phải thử một chút. Rất nhanh theo sự dẫn dắt của tia tiên giới khí, Vương Lâm thuận lợi thông qua tầng mây. Trong nháy mắt rời khỏi tầng mây, Vương Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sau đó tâm tình hắn bắt đầu cuồn cuộn trào sân. Trong mắt của hắn nhìn thấy chính xác là một bầu trời đầy sao. Sao trời này, hắn chứng kiến không ít lần, bất kể là trí nhớ còn lại của cổ thần đồ phi hay là lần đó hóa thành cảm một yên bảo, hắn đều nhìn thấy hoàng không này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng mắt thường mà nhìn thấy được. Sự khác biệt giữa cái cảm giác này và cảm giác trước là cực lớn. Một khoảng không đầy sao rực rỡ hào quang. Tất cả những điều này làm cho Vương Lâm có loại cảm giác trời cao biển rộng mặc sức bay lượn. Hắn cúi đầu nhìn xuống Chu Tước tinh biến thành một hình cầu thật lớn. Theo khoảng cách không ngừng lên cao, Chu Tước tinh càng lúc càng nhỏ. Quá san là thế này. Vương Lâm dường như tự ngộ ra điều gì. Đúng lúc này bên trong Chu Tước Kinh bay ra năm cột ánh sáng. Bên trong năm cột này chia ra có 5 người. Trong năm người này ngoại trừ 3 người ra, hai người còn lại sợ phút này sống như Vương Lâm đều nhìn Chu Tước Kinh ở phía dưới chân, sống như là có chút cảm ngộ. Sơn Sơn Vương Lâm phát hiện tiên giới khí bên ngoài cơ thể mình săn sắt hướng đến đối bọn họ. Cuối cùng, tính cả hắn nữa, sáu cột ánh sáng hình thành một đồ án sáu cạnh. Sáp nhập vào nhau, không chạm vào nhau, nói xa không xa, nói gần không gần. Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhận ra trong số năm người này duy nhất có một nữ tử. Đúng là thiên kiêu chi nữ của tuyết vực quốc Trong vòng trăm năm tiến vào hóa thần hậu vị Hồng Điệt Hắn thần sắc bình tĩnh Sắc mặt bất động Ánh mắt đào qua Hồng Điệt xuất hiện không có ngoài dự đoán của Vương Lâm Hơn nữa nữ tử này chưa từng gặp qua hình dáng thật của Vương Lâm Cho nên giờ phút này hắn không lo lắng bị nhận ra Mặt khác Về phần bốn người trong đó một người có thân thể nhìn cực kỳ vững mạnh, người này nửa người trên lộ ra cơ bắp khiến người khác phải khiếp sợ. Thoạt nhìn không giống như là một tu sĩ, ngược lại có chút giống người luyện võ ở cõi nhân gian. Chẳng qua bên trong mi tâm của người này có hình một cái búa, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn cái búa này một chút, Vương Lâm dĩ nhiên xác định người này là người trong tử ma tộc. hơn nữa thân phận chắc hẳn là không thấp. Còn có một người có vẻ như thiếu niên nhưng ánh mắt cũng vô tình lộ ra vẻ khát mắng. Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn một cái điền thu hồi ánh mắt lại. Khí tức của người này cũng tương đồng như bản Tôn, nhưng so với bản Tôn chắc hẳn phải kém hơn mấy phần. Nếu là bản Tôn ở đây dựa vào sát khí của mình đủ để áp chế người này, nhìn sang hướng khác. Hai đồng tử trong mắt Vương Lâm to sút. Hai người cuối cùng này, nhất là lão già đầu bạc kia, người này nhắm hai mắt, khoanh hai tay trên mặt không biểu lộ chút biểu tình nhưng có loại cảm giác tùy ý, giống như đi lại trong khoa phiên nhà bình. Người này lúc Vương Lâm quan sát bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Vương Lâm mỉm cười. Vương Lâm liếc mắt nhìn kỹ người này một cái, thu hồi ánh mắt dừng lại ở trên người cuối cùng. Người này có vẻ ngoài như một trung niên, trong tay cầm một hộp lô thỉnh thoảng uống một ngụm, ánh mắt lộ ra tia trống rỗng, sống giống như không có chuyện tình gì có thể cảm thấy hứng thú vậy. Dù là đối với ánh mắt của Vương Lâm cũng không có cảm giác gì. Vương Lâm thở sâu, năm người này mỗi một người đều là cao thủ. trong khi Vương Lâm quan sát năm người, năm người này trừ người đàn ông trung niên uốn rượi xải sầu ra, còn lại bốn người đều đang quan sát lẫn nhau, thủy chung đều không có người nào nói chuyện. Vương Lâm bỗng nhiên có chút cảm ngộ, chính bản thân mình vô hình chung, chí nhiên trở thành nhất giới cao thủ. Con người mình có thể từ trong chu tức kinh thoát ly cưỡng tới cánh cửa tiên giới, điều này đã nói lên được khả năng của bản thân. Hơn nữa từ trong ánh mắt của những người này, ngoại trừ người trung niên và lão già trên bên ngoài mặt không có chút biểu tình, phần còn lại ba người kia khi quan sát trên người hắn không có vẻ khiên miệt còn như ẩm hiện một tia phòng bị. Vương Lâm mỉn cười ở giờ phút này hắn có chút tự hào. Ai có thể ngờ một thiếu niên ở sơn thôn năm đó lại có thể đi đến bước như ngày hôm nay. Hồi tưởng lại đủ loại chuyện trước kia. Vương Lâm có thể nói là một bước chân có thể thay đổi hết thảy. Tất cả các vấn đề sinh tử, các trải nghiệm cuộc sống đều theo bước chân này mà thay đổi theo. Những cột sáng hợp với nhau tạo thành một đồ án hình lục giác, bỗng nhiên hướng lên trời bay đi với tốc độ cực nhanh. Một cánh cửa rất lớn tỏa ánh sáng vàng hiện ra rất nhanh trước mắt Vương Lâm. Cánh cửa này thật sự rất lớn, không thể hình dung được. Nếu đứng từ trên nhìn xuống, mọi người chỉ bằng con kiến. Trên cửa có khắc một chữ lớn, chữ này trong ký ức của cổ thần Đồ Ty có nhắc tới, chính là một chữ Vũ. Cánh cửa này là Vũ chi tiên môn. Nhưng trên cánh cửa này lại có một dấu tay, bên mép dấu tay có rất nhiều vết nứt hình mạng nhện. Lúc này bên dưới cánh cửa có vô số những cái đài cao bị vỡ. Phía trên những đài cao sờ đã có một số người đứng chiếm cứ mỗi người một khối. Sau khi 6 người bọn Vương Lâm đến đây, đồ án hình lục sắc sụp đổ, 6 người nhanh chóng bị một lực mạnh mẽ đẩy nhanh về một hướng. Thân mình Vương Lâm bị đẩy thẳng về phía sau, dừng lại ở bên trên một đài cao sống khoảng 10 trượng. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. chuyện được chia sẻ tại website uduytruyen.org quyển 2 châm quyết ảnh chương 293 khiếp sợ năm người khác cũng đã lựa chọn những khối đá vỡ ở gần đó hắn vừa nhìn thấy nơi này không kìm nổi lập tức trong lòng khẽ động nơi đây những đại cao không hề lớn nhỏ tính chất đều giống nhau hơn nữa Nếu dựa theo những dấu vết bên cạnh thì hoàn toàn có khả năng ghép lại được với nhau. Từ đó Vương Lâm đoán được rằng có lẽ từ rất nhiều năm trước, trước khi tiên giới bị phá nát, hẳn ở đây đã có một cái đài kích thước khổng lồ. Lại nhìn đến dấu tay trên tiên môn, Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chớp động. Giấu tay này có thể tạo ra những vết nứt trên cánh cửa của tiên giới, hẳn chủ nhân của nó phải có bản lãnh vô cùng lớn. Nhìn cánh cửa tiên giới cao không thể với tới, một chút cảm giác tự hào vừa mới xuất hiện của Vương Lâm lập tức tan thành mây khói. Nếu so sánh với những tồn tại kia, bản thân mình chẳng khác nào đang giãy giụa trong bùn. Một lát sau, có một vài người từ xa bay lại, đáp lên những đài cao bị vỡ ở bốn xung quanh. Vương Lâm lần lượt quan sát, những người này bản lãnh không giống nhau, thậm chí còn cả Nguyên Anh kỳ xuất hiện. Điểm này đúng là khiến cho Vương Lâm có chút khó hiểu. Dần dần số người tới tăng lên, những đài cao trở nên không đủ. Lúc này Một thanh niên áo đen sau khi thân mình hạ xuống lập tức đảo qua bốn phía Hắn phát hiện không còn đài cao để đứng Vì thế thân mình khẽ động Dừng lại ở trên đài của một lão già đầu bạc Đài cao này rộng hơn ba mươi trượng Đừng nói hai người Cho dù là mười hai người cũng có thể đứng đủ Nhưng khi thanh niên vừa đứng lên cái đài cao Trong nháy mắt Lão già kia ánh mắt chợt lóe, khàn khàn nói, "Cút." Thanh niên khuôn mặt lạnh dần, đang muốn nói chuyện thì lão già nhăn mặt lại, tay phải cách không đánh một trảo. Lập tức thanh niên kia kinh hô một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Lúc này vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, sắc mặt hắn có chút khó coi kiêng kỵ liếc bắt nhìn lão già một cái, xoay người hướng về cảnh đài cao hạ xuống. trên một cái đài cao có một người trung niên đang khoanh chân ngồi. Người này là người đi cùng với Vương Lâm đến từ Chu Tước Kinh. Hắn buồn bực cầm hổ lô uống rượu, đối với hắn trên đài cao có thêm một người cũng không có gì để ý. Thanh niên áo đen trầm ngâm một chút, ngồi xuống ở bên kia. Ánh mắt hắn chớp động thỉnh thoảng lại nhìn về phía lão già kia. Không lâu sau, lại có một người bay tới. Người này sắc mặt âm trầm, có bản lãnh hóa thần sư kỳ. Hắn bay tới sau, nhìn thoáng qua thấy đài cao đã chiếm hết, lập tức hướng về một phía bay đi rất khéo léo. Mục tiêu của hắn, không biết là cố ý hay vô ý, không ngờ lại là vị trí của đám người từ Chu Tước Tinh. Thân mình hắn chợt lóe, xuất hiện trên đài cao của nam tử tử tự ma tộc, lạnh lùng nói: "Tránh ra." Nam tử tự ma tộc ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thân mình hắn vừa động lập tức phình to trông như một người khổng lồ. Hắn đứng lên cúi đầu nhìn người kia, ánh mắt đang lộ vẻ kinh sợ, trầm rãi nói: "Không có chỗ." Khi nói chuyện, dấu vết hình lưới búa trên trán hắn nhấp nháy rất nhanh. Người kia có chút kiên kỵ, liếc mắt nhìn nam tử tự ma tộc một cái, trầm rãi nói: cự ma tộc hắn chầm ngâm một chút, thân mình lui về phía sau, rời khỏi đài cao. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trên khối đá của hồng điệp, thiên chi giao nửa của Tuyết Vực. Lúc này, nam tử cự ma đột nhiên đầu ngồi xem trên mặt lộ suy ngẫm. Người này đứng trên khối đá của hồng điệp, liếc mắt nhìn hồng điệp một cái, sau đó hai tay chấp phái, xoay người rời khỏi Hắn dĩ nhiên đã phát hiện ra hồn điệp này bản lãnh hóa thần hậu kỳ, không phải là hạng người hắn có thể trêu chọc. Vì thế, ở giữa không trung, hắn đảo qua từng người xung quanh. Lão già đầu bạc kia là người thứ nhất hắn bỏ qua. Về phần người đàn ông uốn rượi, bởi vì trên đài cao này đã có thêm một người nên hắn cũng bỏ qua. Cuối cùng hắn chọn đài cao của hai người Vương Lâm và một thanh niên mắt lộ vẻ khát máu. Nhưng hắn lại do dự, bỏ qua thanh niên kia. Hắn thấy thanh niên kia dù sao cũng không phải là hạng người cam tâm tình nguyện rời khỏi, rất có thể sẽ có một cuộc đại chiến. Nó không phải là kết quả mà hắn muốn. Còn Vương Lâm thoạt nhìn thấy giống như một cư sinh nhu nhược chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Người này ánh mắt chợt lóe bay đến chỗ đài cao của Vương Lâm. Lúc này, trung niên kia mặc sủ đang uống rượu cũng ngẩng đầu lên nhìn về đây. Nam tử tự ma tộc cũng giống như vậy, trong mắt hắn vẻ suy nẫm càng đậm. Hồng Diệp luôn có cảm giác phảng phất người tư sinh kia rất quen thuộc. Nhưng lúc này nghĩ thế nào cũng không có một ấn tượng gì. Đến lúc này cũng muốn từ tâm pháp mà tra ra manh mối. Thiếu niên mắt lộ vẻ khát máu và lão già đầu bạc kia cũng nhìn sang. Dù sao, Vương Lâm cũng giống như bọn họ, đều đến từ Chu Tước Tinh. Người kia đứng trên đài cao chỗ Vương Lâm, thanh âm lạnh lùng nói: "Vị đạo hữu này, xin mời rời khỏi trọn chỗ khác." Thanh âm của người này tuy lạnh Nhưng ít nhiều cũng có một chút khách khí. Hiển nhiên sau mấy lần bị ngục, vẻ kiêu căng cũng đã bị xảm bớt. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này không nói mà vung tay phải lên. Lập tức một chiếc vòng từ trong cổ tay phóng ra. Khi lên đến giữa không trung, bất ngờ rơi xuống đất bụp một tiếng, đã hóa thành con ếch khổng lồ. Con ếch này vừa xuất hiện, người kia lập tức biến sắc, thất thanh nói: "Lôi ta, con lôi hoa này là một trong rất nhiều pháp bảo của Vương Lâm." Vương Lâm cũng không sợ bị lộ. Dù sao so với ếch này, những vật bên trong túi trữ vật của hắn mới là đòn sát thủ thật sự. Lấy con ếch này để đánh lạc hướng người khác. Ngày sau nếu có chiến đấu, đối phương tất nhiên sẽ phòng bị con ếch mà xem nhẹ sát chiêu thật sự của Vương Lâm. Hơn nữa, ở nơi đây, hiển nhiên kẻ mạnh là vua. Nếu không lộ ra một chút thực lực để trấn áp người khác, sau này nhất định sẽ bị phiền toái không ngừng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Lâm ném con ếch này ra. Con lôi oa này vừa ra, lập tức đình bụng lên. Một lôi cầu từ trong miệng phun ra. Người kia vội vàng lùi về phía sau, đồng thời hai tay liên tục biến hóa. Lập tức một vòng tròn âm dương hình thành phía trước thân người, va chạm với lôi cầu. Người kia trong miệng phun ra máu tươi, thân hình lui mạnh về sau. Nhưng lôi cầu cũng bị vòng tròn âm dương đẩy lại, chỉ còn nhỏ bằng phân nửa bay trở về. Còn X mở to một mồn nuốt nôi cầu vào, mắt lộ ra vẻ cẩn thận nhìn người kia. Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn biết, mỗi hóa thần tu sĩ tất nhiên đều có một bản lĩnh cao cường riêng, nhất là những người có thể đến được nơi này. Pháp luân chi thuật của người kia hiển nhiên hiệu lực rất ghê gớm, dù là nô cũng bị làm nhỏ đi phân nửa. phải biết rằng con lôi hoa này tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, tuy nói so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng có chút thua kém, nhưng hóa thần trung kỳ cũng là thượng đủ để đối phó. Hơn nữa, năng lực của lôi cầu này ngoài việc không có ý cảnh xa thì uy lực cũng tương đương tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Người kia bay ra cực xa, liếc mắt nhìn con lôi hoa lộ ra chút kiêng kỵ, ung khỏi rồ lên cười khổ. hướng về Vương Lâm chắp tay. Hắn không đi ra phía khác tranh đoạt đại cao mà nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm trong lòng có chút ngạc nhiên, người này lòng dạ cũng phóng khoáng, nhưng không biết đây là thật hay chỉ là giả ý. Thiên chi kiêu nữ của Tuyết vực sừng mắt nhìn con lôi hoa kia một cái, rồi thu ánh mắt lại. Về phần nam tử của Cự Ma tộc, Hắn mím môi, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, hướng về phía Vương Lâm gật gật đầu. Hiển nhiên hắn đã công nhận thực lực của Vương Lâm. Còn lão già kia mí mắt chớp một cái, thu hồi ánh mắt. Chỉ có thiếu niên mắt lộ vẻ khát máu khi nhìn đến con lôi hoa kia, trong phút chốc ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bản lĩnh của hắn có liên quan đến côn trùng, con ếch có thể phóng ra điện này đối với hắn chính là khắc tinh. Người đàn ông trung niên đang ngồi buồn bã uống rượu than nhẹ một tiếng thì thảo lẩm bẩm. Lôi hoa. Uyển Nhi, ta lại nhìn thấy con lôi hoa. Đáng tiếc, không phải người năm đó. Vương Lâm tay phải đưa lên con lôi hoa lại biến thành phu thú thú quyền đeo trên cổ tay của hắn. Cả đám người xung quanh thấy như vậy đều trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Vương Lâm đều lộ ra một vẻ phòng bị. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, tay phải khẽ phất trong tay cầm một hồ tựu, sau khi uống một ngụm liền cúi đầu trầm mặc. Không lâu sau, bỗng nhiên từ trong cánh cửa tiên giới truyền ra những tiếng than khóc. Thanh âm thanh này lúc bắt đầu thì nhỏ, nhưng rất nhanh càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như có thể so sánh với tiếng sấm. Giữa từng âm thanh trầm trầm ấy, chỉ thấy cánh cửa tiên giới kia chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Hàng loạt những tia sáng vàng từ trong khe hở bắn ra trông như một màn hào quang phản trượng, xóa đi không gian hắc ám bốn phía. sần sần, cánh cửa tiên giới mở càng lớn, cuối cùng đã mở hẳn ra. Tất cả tu sĩ bốn phía đều đứng lên, một lời không nói, từng người một hướng Phật phía trong bay đi, biến mất vào trong cánh cửa tiên giới. Vương Lâm ánh mắt chấp đồng, cũng không nóng lòng đi vào mà chờ sau khi toàn bộ năm người đến từ Chu Tức Quốc bay vào, hắn mới không chút hoang mang bay lên tiến vào bên trong cánh cửa tiên giới. Tiên nhị các xạ nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 294 tiên giới bị phá nát khi hắn tiến vào cánh cửa này lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hồng lô giống như một cơn gió lốc từ tiên giới bên trong cánh cửa xít gào thổi ra Luồng khí tức này không có lực sát thương mà chỉ thổi qua người tất cả các tu sĩ đi qua cánh cửa tiến vào tiên giới Sau đó cánh cửa tiên giới chậm rãi đóng lại Cùng lúc đó ở phía trước người Vương Lâm hiện ra một cách ngọc đỉnh lớn cỡ ba bàn tay Vương Lâm hít sâu thu vào trong túi chứ vật Trước khi tiến vào cánh cửa tiên giới Vương Lâm đã dành thời gian nghiên cấu qua một ít sách cổ Hắn biết cái đỉnh này tên là Vi Hồi. Ở những khu vực đặc biệt, chỉ cần tâm niệm khẽ động, ước chừng sau một khoảng thời gian đốt một nén hương là có thể tế khởi thành công. Sau đó có thể rời khỏi tiên giới trở lại tu chân tinh tương ứng. Sau khi thu lấy đỉnh này, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy ở đó có một cơn lục xoáy. Một đám tu sĩ biến mất trong cơn lục xoáy đó. Vương Lâm thân mình khẽ động, nhằm phía cơn lốc xoáy bay tới. Rất nhanh, toàn bộ thân mình hắn biến mất trong đó. Hắn có cảm giác như đang từ trên trời rơi xuống, trước mắt là từng trận ánh sáng chói chang. Nhưng hắn cắn chặt răng, hai mắt thủy chung vẫn mở, nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả cuộc đời này cũng không thể quên được. Chỉ thấy dưới chân của hắn là rất nhiều những mảnh vỡ trong suốt. Những mảnh vỡ này tạo nên một mặt hình tròn, giống như là cảnh đem một mặt gương đặt trên mặt đất vậy Tấm gương này cũng giống như tiên giới khổng lồ năm đó Lúc này tiên giới đã bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ Tiên khí trong đó cũng tiêu tan không còn, chỉ còn sót lại một ít ở trên một số mảnh vỡ mà thôi Thân mình vương lâm đang nhanh chóng hạ xuống những mảnh vỡ này được phóng to lên rất nhanh Cuối cùng, Vương Lâm mới nhận thấy được xó sàn mình rơi ở bên cạnh một mảnh vỡ. Vừa rơi xuống, trong nháy mắt Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay hiện ra một cái chun đồng. Vật này là một trong tam bảo của tu sĩ thượng cổ ở vùng đất của cổ thần đã được hắn luyện hóa, có thể biến hóa lớn nhỏ, bay tốn kẻ thù. Sau khi rơi xuống đất, Vương Lâm kinh ngạc nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy chấn động. Nơi đây không có một chút sức sống trên mặt đất toàn là cỏ khô. Xa xa có một ngọn núi cao, chỉ có điều đỉnh núi lúc này chỉ còn có một nửa, vít cắt trơn nhẵn vô cùng, hiển nhiên là do pháp lực của người gây ra. Dưới chân núi còn có một cung điện, nhưng dĩ nhiên toàn bộ đáp sụp xuống trở thành một đống hoang tàn. Một nửa ngọn núi kia lúc này đè lên phía trên cung điện, từ xa nhìn lại, một lớn một nhỏ giống như một tử mẫu liên sơn. Trên mặt đất, nhìn qua có thể thấy được một vài hồ to sâu không thấy đáy, thậm chí có chỗ còn tràn ra một làn khí trắng bay giữa không trung. Đây là một thế giới tinh mịn. Nơi này là tiên giới. Vương Lâm trầm ngâm một chút thì thảo nói: Mặc dù đã biết tiên giới đã bị diệt, nhưng giờ đây Vương Lâm đứng ở chỗ này lại cảm thấy có chút không thể tin được. Thời kỳ thượng cổ, khi bản lãnh đạt tới hóa thần hậu kỳ, có thể cảm nhận được sự kêu gọi của tiên giới, cho nên tiến vào tiên giới tu luyện. Tiên giới đối với hết thảy tu sĩ là một thánh địa, thần thánh không thể bị xâm phạm. Nhưng hiện tại, Vương Lâm nhìn bốn phía, Hắn không khỏi trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng ở quần thể cung điện xa xa thân mình khẽ động bay về phía trước. Mặc dù thoạt nhìn thì không xa, nhưng trong khi bay, Vương Lâm phát hiện trên không trung có một lực cản không thể nhìn thấy, khiến cho thuật phi hành khó đạt được tốc độ nhất định. Sau một hồi lâu, Vương Lâm mới đi tới quần thể cung điện này. Đứng gần nhìn đống hoang tàn này, trong lòng Vương Lâm cực kỳ xung động. Từ trong đống hoang tàn này, Vương Lâm có thể tưởng tượng được tiên giới năm đó sao có cỡ nào. Vật liệu xây dựng cung điện này không ngờ đều là linh thạch. Việc dùng linh thạch xây dựng lầu các Vương Lâm cũng đã từng gặp qua. Năm đó tại Sở Cốc, nơi ở của Lý Mộ Uyển cũng là dùng linh thạch để sử lên. Nhưng nơi đó so sánh với đống hoang tàn trước mắt thì vẫn còn kém rất xa như trời với đất vậy. Vương Lâm từ xa nhìn lại quần thể cung điện lớn nhỏ này, không thể thấy được biên giới. Tuy nơi này giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn, nhưng có thể tưởng tượng được năm đó nơi này làm cho người ta kinh ngạc đến thế nào. Chắc qua sau bao nhiêu năm, những linh thạch này dĩ nhiên đã mất toàn bộ tác dụng. thậm chí ở một phố chỗ khi đụng chân vào liền lập tức hóa thành những mảnh nhỏ tiêu ăn không còn. Vương Lâm thầm nhẻ, đây là tiên giới. Đi bên trong đống hoang tàn, trong lòng Vương Lâm không khỏi dâng lên sự trầm mặc. Nơi này, một chút tiên khí hắn nghĩ phải có cũng không hề có, mà chỉ có một ẩm xác bi ai. Vương Lâm dừng bước ở chính giữa quần thể cung điện. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, Nơi đó là một khu vực rộng lớn bị lõm sâu xuống. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện đây là một dấu bàn tay. Vương Lâm cảm thấy chấn động. Khi nhìn đến dấu tay này lập tức hắn nghĩ ngay đến dấu tay trên Vũ Trì 1. Một trưởng lực mà có thể ngay lập tức làm sụp đổ một khu vực rộng lớn này, nếu là ở Chu Tước Kính, Vương Lâm tự nhận cũng có thể làm được. Nhưng phải biết rằng Nơi này là tiên giới. Độ bền vững của tiên giới so với tu chân giới phải cao hơn gấp vô số lần. Hơn nữa sống ở nơi đây đều là những tu sĩ hùng mạnh bản lãnh từ hóa thần trở lên, thổ nạp tiên khí. Do vậy, dấu tay này phải có chút xì đó rất kinh khủng. Lúc này Vương Lâm đến bên cạnh dấu tay ngồi xổm xuống. Tay phải nhấn lên trên một cái lập tức một luồng khí chết người mỏng nhiên từ bên trong khuếch tán mà ra, trong nháy mắt chảy vào trong cánh tay Vương Lâm. Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm lập tức vận chuyển. Hồi lâu sau, hắn hít sâu, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Vừa rồi hắn phát hiện trong dấu tay này còn sót lại một ít khí tức, vì thế liền tự mình cảm ngộ một chút. Nhưng càng cảm mộ hắn lại càng biết được đối phương hùng mạnh thế nào. Vương Lâm đứng lên, ánh mắt chợt động, tay phải nâng lên cách không đặt lên trên vũ tay. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, bỏ qua chỗ này tiếp tục đi lại trong đống hoang tàn. Sau một vài ngày đi lại trong đống hoang tàn này, Vương Lâm thấy được một tấm bia đá bị vỡ một mặt. Trên tấm bia đá này có khắc vài chữ to Vũ Chi đệ ngũ tiên vương ban cho Thiên Hoa tiên sĩ. Bên dưới có ghi khá rõ ràng, đại khái là nói hôm nay Thiên Hoa tiên sĩ lập được công lớn nên Vũ Chi tiên vương lấy thần thông thuật chế tác cung điện này ban cho. Cung điện này dựa theo một trận pháp mà chế tác nên. Ở trong này tu luyện có thể đem về toàn bộ tiên khí trong vòng 10 vạn sầm xung quanh để hấp thụ, hiệu quả tăng lên gấp đôi. Vương Lâm xem hết một lượt, đáy lòng lại chấn động. Mặc dù hắn không biết tiên sĩ ở tiên giới thân phận như thế nào, nhưng hiển nhiên không thể sánh bằng tiên vương. Một tiên sĩ đã có thể sở hữu một quần thể cung điện khổng lồ như thế này, như vị chỗ ở của tiên vương sẽ là như thế nào? Hắn đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe lên, xoay mạnh người, đưa mắt nhìn chằm chằm lên tấm bia đá kia. Hắn cẩn thận nhìn qua một lượt tấm bia đá này, thoạt nhìn hết sức bình thường, không có điểm nào khác thường. Nhưng ánh mắt của Vương Lâm lại lần lượt đảo qua từng chữ. Ngày đó Thiên Hoa Tiên Sĩ vì sao lại phải xây dựng cung điện ở nơi đây? Hơn nữa tấm bia đá này vốn là loại bia đá làm mốc để cho người từ bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng vì sao phải đặt ở trong này? Nơi đây là khu vực bên trong đống hoang tàn, tấm bia đá đặt ở trong này đúng là chẳng xa xỉ. Vương Lâm nhướng mày, tay phải nâng lên cách không điểm một cái, một đạo chỉ khí trong nháy mắt bắn nhanh vào tấm bia đá. Lập tức cái khe trên tấm bia đá này trở nên lớn hơn. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một đám phi kiếm xuất hiện. được thần niệm của hắn thống chí, đám phi kiếm nhanh chóng đẽo gọt trên tấm bia. Từng trận âm thanh kim loại va chạm từ tấm bia truyền ra. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, lại còn bị ảnh hưởng của trường lực kia làm cho hư hại, nhưng tấm bia đá này vẫn có một chút cứng rắn. Hồi lâu sau, tấm bia đá này rốt cuộc cũng bị phi kiếm san bằng. Vương Lâm Quý Đầu nhìn thật sâu vào phần cuối của tấm bia đá cắm trên mặt đất, lông mày nhăn lại. Vật này thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Vương Lâm Trung Quỳ vẫn cảm thấy có chút không phù hợp. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, dùng đại thủ chảo hung hăng túm lấy phía trên, lập tức từng trận tiếng ầm ầm vang lên. Tấm bia đá này dưới toàn lực của Vương Lâm bị kéo lên từng chút từng chút một. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết Công Tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển hay tu chân huyết ảnh chương 295 Tiên giới chi khí thế nên một mảnh vỡ tiên giới chưa từng có người nào tiến vào tuyệt đối như phượng mao thân xác cực kỳ hiếm gặp trên cơ bản là đại bộ phận các mảnh vỡ của tiên giới đều có dấu chân tu sĩ. Tấm bia đá này vốn là một tấm phong bi. Trước kia hẳn nó được đặt ở ngoài cung điện Hoạt Tế đàn, nhưng lúc này lại bị vứt ra đây, hơn nữa phần lộ ra ngoài lại có những dấu vết của việc bị chôn dấu lâu trong lòng đất. Hiện tượng này trong lòng Vương Lâm đã biết rõ nguyên nhân. Phong bi này tất nhiên là do lần trước cửa tiên giới mở ra, một tu sĩ vì muốn che giấu một chút bí mật nên đã đem phong bi trước cung điện tới đây. Nếu không thì tấm bia đá này không thể có dấu vết bị chôn giấu thế này được. Phải biết rằng nếu tấm bia đá này từ trước tới giờ chưa bị phi động thì theo thời gian dài đằng đẵng phải dần dần khô nẻ mới đúng, tuyệt đối không giống như bây giờ. Suỵ nhi xong, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khẽ quát một tiếng, tay phải chụp mạnh về phía trước. Nhất thời đem tấm phong bi dài hơn mấy trượng bắt lấy, nhấc sang một bên. Ngay khi tấm phong bi bị bắt lấy, một làn khí tiên giới thanh thuần mỏng nhiên từ mặt đất bay lên. Tia tiên khí này cũng không nhiều lắm, sau khi xuất hiện liền dần dần có dấu hiệu tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, vội vàng cách không chút lấy kia tiên khí này ngưng thần luyện hóa. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa trên không truyền tới một âm thanh xé gió. Chỉ thấy một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Trong tia chớp xuất hiện một trận pháp cực lớn hình bát xác. Một tu sĩ mặc hành sam, lưng đeo bảo kiếm từ trong trận pháp đi ra. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức hướng về phía đống đổ nát này chạy tới có vẻ như đã biết rõ mục tiêu của mình. Vương Lâm lập tức phát hiện. Hắn nhớ mày, không để ý tới người nó đang tiến tới sức nhanh, bình tĩnh ngưng thẳng tiếp tục luyện hóa. Tia tiên khí nó dưới sự luyện hóa của Vương Lâm chầm rãi ngưng tổ lại biến thành một giọt chất lòng lớn cỡ hạt gạo. Vương Lâm biết thứ khí của tiên giới này phải dùng nguyên thần bản thân luyện hóa, hình thành tinh thể như linh thạch mới có thể sử được. Chẳng qua muốn luyện hóa cũng do tu vi mạnh yếu mà thời gian luyện hóa khác nhau. Thanh sang tu sĩ nọ tốc độ cực nhanh, từ xa đã nhận thấy sư dì thường ở nơi này, nhất thời biến sắc quát to: "Dừng tay!" vừa nói hắn vừa thi triển một loại pháp thuật gì đó khiến tốc độ nhất thời tăng lên gấp mấy lần, phóng nhanh tới. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Tu vi tu sĩ nọ và hắn đều là hóa thần sơ kỳ. Hắn căn bản chẳng hề sợ hãi mà trong lòng đang tính thời gian đối phương tới được đây, chuyên tâm ngưng luyện. Thanh Sam Tu sĩ tựa xa thấy Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà ngược lại ra tăng tốc đầu ngưng luyện, không khỏi vừa bay tới vừa sống sần. Nơi này là do Đại La kiếm tông chúng ta phát hiện từ 3000 năm trước. Ngươi nếu hư ư cố chấp sẽ chịu sự truy sát của Đại La kiếm tông chúng ta. Thanh âm của đối phương từ xa truyền tới, Vương Lâm không nghe thấy toàn bộ nhưng cũng hiểu được ý tứ. Hắn cười lạnh một tiếng. Vật trong thiên hà chẳng lẽ đều có chủ hít? Nhất là khí nơi tiên giới này, càng là vật vô chủ. Cách nói của người này thực sự quá hoang đường. Tay phải hắn nhanh chóng vung lên, vòng đồng trên cổ tay bay ra, ầm một tiếng hóa thành một con quốc lớn màu xanh. Lôi qua hiện ra liền hướng vụng, từ bên trong truyền ra từng trận âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, Một lôi cầu thật lớn từ miệng nó đánh ra, phun ầm ầm về hướng Thanh Sam tu sĩ. Thanh Sam tu sĩ sắc mặt đại biến. Đối với lôi cầu đang bay tới này hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hắn vô bảo kiếm phía sau lưng một cái. Kiếm lập tức rời vỏ, giống như mặt trời hiện ra, quang mang vạn trượng tung bay trên đỉnh đầu. Thanh Sam tu sĩ hai tay bắt quyết, hung hăng chỉ vào lôi cầu. lập tức thanh bảo kiếm nọ bỗng nhiên chém xuống. Một đạo kiếm khí to lớn từ thanh bảo kiếm bay ra trong nháy mắt, giống như một lưới dao xẻ trời rạc đất chém thẳng xuống. Tốc độ nó cực nhanh trong nháy mắt đã đánh vào lôi cầu. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, lôi cầu không ngờ bị phân thành hai, rơi sang hai bên đánh xuống đất tạo thành hai cái hố to bốc khói mù mịt. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ hơi hồng lên, máu tươi trào lên nhưng hắn cố nút xuống. Thanh kiếm này chính là một trong thất kiếm của Đại La kiếm tông, thuộc loại linh khí cao nhất. Nếu đối kháng với người có tu vi thấp hơn, hắn có thể huy động tự nhiên. Dù là đối kháng với tu sĩ si cùng cấp thì hắn chỉ cần điều khiển kiếm khí trong bảo kiếm cũng có thể chém giết địch nhân. Nhưng Lôi Hoa Sủ sao cũng tương đương với cao thủ hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Tuy nói nó không có ý thức của cao thủ nhưng Lôi Đình lực cũng không phải tu sĩ có thể sử dụng được mà là thủ đoạn công kích đặc biệt do thượng thiên ban cho nó. Vì vậy nên hắn cuối cùng ăn phải quả đắng. Hắn thúc sụp bảo kiếm, lấy thế thương địch 1000, tự tổn 800 để tấn công. Nhờ có Lôi Hoa ngăn trở, Vương Lâm suốt cuộc thành công ngưng luyện xong tia tiên giới khí này. Trong tay hắn xuất hiện một tinh thể màu tím nhỏ như hạt gạo. Tinh thể nhỏ bé này đã tương đương với một nửa linh lực của Triệu Quốc. Cảm thụ linh lực trong đó, Vương Lâm không khỏi có chút khiếp sợ. Tay phải hắn vất lên thu tinh thể vào túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào thanh sam tu sĩ. Dưới tấm bia đá này là trận nhãn của trận pháp của cung điện năm xưa. Trận pháp này tuy đã bị nghiền nát nhưng vẫn còn chút ít tác dụng, ngày qua tháng lại hấp thu tiên giới khí xung quanh, chuyển hóa thành một tia tiên khí thuần khiết. Đại La kiếm tông này hiển nhiên là biết chuyện này, sau đó mới lấy tấm bia đá này che lại để phòng kẻ khác phát hiện. Sau đó cứ mỗi lần cửa tiên giới mở ra lại phái người tới đây thu thập tiên khí. Sở dĩ không thể dùng bất kỳ cấm chế gì mà chỉ có thể dùng vật này để che là cũng là bởi đát là cấm chế thì sẽ có pháp lực ba đồng. Cho dù là ba đồng có nhỏ tới đâu, đát là người có thể đi vào tiên giới đều là những kẻ có tu vi thông thiên, hiển nhiên với mánh khóe này, chỉ cần họ cẩn thận là nơi này sẽ bại lộ. pha sằng không đặt cấm chí mà lấy tấm bia đá che lại, độ bí mật lại còn cao hơn nhiều. Khóe miệng Vương Lâm lộ một tia cười lạnh, tay phải đặt phía trên đồng khẩu kia miết một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng trận nhãn ngưng tổ tiên khí còn sót lại lập tức tan thành từ nay về sau không còn cách gì vận chuyển được nữa. Nếu đã không tránh được việc trêu chọc Đại La kiếm tôn thu lấy tiên khí của bọn họ vậy chắc chắn đối phương sẽ chẳng từ bỏ ý đối với mình. Vương Lâm đơn giản lại mổ cỏ tận gốc, phá hủy luôn trận nhãn này, khiến đối phương không thể thu hoạch được tiên khí nhờ đó tạo ra càng nhiều cao thủ nữa. Thanh san tu sĩ chỉ thẳng vào Vương Lâm, hét lớn một tiếng, lại vận chuyển bảo kiếm trên đỉnh đầu. không nói một lời hung hăng chỉ về phía Vương Lâm. Bảo kiếm liền lóe lên kim mang vạn trượng, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí to gấp đôi vừa rồi ầm ầm từ trên trời sáng xuống, như bổ chia đôi thiên địa. Chém một kiếm này xong, người nọ phun một ngụm máu tươi, ngã quải hẳn. Hắn không nhìn kết quả mà lập tức ôm kiếm xoay người rời đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên Không nói một lời, điểm vào mi tâm một cái. Lập tức một làn ánh sáng màu đen từ trong mi tâm của hắn lóe lên, hóa thành một đám du hồn gào thét xông vào giữa không trung, va chạm với kiếm khí kia. Cùng lúc đó, Lôi Hoa nổi sần gầm lên một tiếng, lại đình bùng, phun ra một cái lôi cầu lớn hơn hẳn lần trước, gào thét lao đi. Muốn chạy sao? Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tay tay liền xuất hiện cấm phiên. Cấm phiên lúc này đã có thành tựu uy lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Nó vừa xuất hiện lập tức hóa thành một làn hắc vụ bao bọc lấy Vương Lâm, sau đó đột nhiên xông tới. Kiếm khí to lớn kia đánh xuống, đầu tiên bị mấy trăm du hồn lao vào. thì sủng sู้ hồn chỉ vừa mới tới gần lập tức đã bị đánh tan nhưng lực lượng của mấy trăm phu hồn hợp lại cũng không phải là nhỏ, làm cho kiếm khí kia nhỏ đi tới 1 phần 5 quang mang cũng ảm đạm đi. Sau đó lôi tẩu của lôi hoa ầm ầm đánh tới, đụng vào kiếm khí. Lôi tẩu hóa thành một màn ánh sáng, sau đó biến mất. nhưng kiếm khí kia lại bị đánh cho tan nát, nhỏ lại mấy lần, quang mang cũng thẳng đảm tới mức gần như không nhìn thấy được nữa. Cuối cùng tới khi Cấm Phiên Quật Vương Lâm tới nơi thì kiếm khí đã chẳng còn tạo thành uy hiếp gì với hắn, dễ dàng bị mấy đạo tẩm khí đánh tan. Vương Lâm được Cấm Phiên bao quanh, không hề dừng lại mà đuổi theo thanh sam tu sĩ đang bỏ chạy. Thanh San tu sĩ vừa chạy, thần thức vừa quét về phía sau, nhất thời hai mắt mở to, lộ vẻ không thể tin. Hắn không thể ngờ được đối phương lại dễ dàng hóa giải kiếm khí của mình. Điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh. Bảo kiếm của đối phương hơi cổ quái, kiếm khí rất mạnh. Nếu không phải hắn trước khi tiến vào cửa tiên giới đã có chuẩn bị thì hôm nay sợ rằng đáp bị kiếm khí này làm cho bị thương. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website dudiyuanquuyenhay.com.org. Quyền hay. Tu chân tuyết ảnh. Chương 296. chiếc trong trứng nước mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn, tu sĩ hóa thần kỳ có thể tiến vào tiên giới, mỗi người đều không thể xem được. Vương Lâm một lần nữa hiểu được điều này. Dưới sự bao phủ của cấm phiên tốc độ Vương Lâm cực nhanh. Khoảng cách giữa hắn và Thanh Sam tu sĩ nhanh chóng bị rút ngắn. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ âm trầm, lại vận dụng bí thuật không biết tên kia tăng tốc. Tốc độ của hắn lập tức nhanh lên mấy lần, rất nhanh đã tới Trần Pháp. Hắn bấm quyết, Trần Pháp liền xuất hiện ở nơi đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi vào Trần Pháp. Mảnh vỡ tiên giới rất nhiều, tùy ý chọn một mảnh mà truyền tống đi, đối phương hiển nhiên không thể đuổi theo. Đợi đó, lần này đại la kiếm tông của chúng ta tới 4 người. Ta chỉ là người có tu vi cấp nhất. đợi ta gọi sư huynh tới, xong kiếm đánh tới, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi cửa tiên giới." Hắn nở nụ cười lạnh. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể bỗng nhiên biến mất trong hắc vô của tấm phiến, chẳng ai có thể phát hiện ra điểm bất thường. Dù sao thần thức của Thanh Sơn tu sĩ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi mà thần thức Vương Lâm đã tương đương hóa thần hậu kỳ, quy nói hai người có tu vi bằng nhau nhưng thần thức tinh lệch quá nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao người này vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức phát hiện ra. Mà người này phải bay một lúc mới có thể phát hiện Vương Lâm. Thanh Sam tu sĩ bước vào bên trong trận pháp, quay đầu nhìn về đoàn hắc vô đang từ xa bay nhanh tới, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên thân ảnh Phương Lâm đột nhiên lại hiện lên. Hắn vừa mới hiện thân liền lập tức ném ra một chiếc chun. Sắc mặt thanh sam Tô Sí nọ lập tức tái nhợt. Hắn chẳng thể nào ngờ nổi đối phương lại có thể đuổi theo mình nhanh như vậy. Khi hắn còn đang sững sốt, chiếc chun đã đón gió lớn lên, hóa thành một chiếc chun đồng lớn tới cả trượng, mạnh mẽ úp xuống vắt lấy Tô Sí này. Lúc này, tay phải Vương Lâm phất lên, tấm phiến liệm rơi vào trong tay hắn. Tay hắn lại rung lên, chiếc chun cũng như Tô Sí bên trong biến mất ngay lập tức, khi xuất hiện thì đã nằm trên mặt đất. Ngươi chạy không thoát được." Vương Lâm thanh âm bình thản, như nói với bản thân mình vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt ấm, đánh ra từng đạo pháp quyết tới chiếc chun. chiếc chuông đó liền chấn động, bên trong truyền tới một loạt tiếng dinh đông. Âm thanh này cũng không tỏa ra ngoài nhiều lắm mà chủ yếu tập trung vào bên trong. Nhưng xen lẫn trong những tiếng dinh đông này lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, chiếc chuông chấn động lại càng mãnh liệt. trừ tiếng viên đông xa còn nghe thấy âm thanh đánh phá, hiển nhiên là tham sam Tô Sí nó không cam tâm bị luyện hóa, đang dựa vào uy lực của bảo kiếm muốn phá vỡ bảo vật này từ bên trong. Vương Lâm hiểu rõ sự sắc bén của bảo kiếm nọ. Chiếc chun này có thể trụ được hay không cũng không rõ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết nhanh hơn. theo từng đạo pháp quyết không ngừng rơi vào chiếc chuông tiếng chuông càng lúc càng lớn, tần suất càng ngày càng cao. Cùng lúc ấy âm thanh phản kích càng lúc càng nhỏ. Chiếc chuông này là một kiện pháp bảo của thượng cổ tu sĩ. Tác dụng của nó chính là bắt người, sau đó sử dụng pháp quyết tiến hành luyện hóa. Thậm chí là cả nguyên thần cũng có thể luyện hóa triệt để. Đương nhiên điều kiện vẫn phải phụ thuộc vào người bị luyện hóa. Nếu tu vi người bị luyện hóa quá cao thì chủ nhân rất có thể bị phản phệ. Hóa thần kỳ tu sĩ sau khi hình thành nguyên thần, trừ phi bị vây công, nếu không khi đấu pháp một chọi một, cho dù là thắng cũng rất khó có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Chẳng qua nếu là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ra tay thì không phải chuyện chơi. Đương nhiên nếu đắc suy hiếu tới cực điểm thì lại là chuyện khác. Ví dụ như Mạnh Đà tử năm đó là khi đắc suy hiếu tới cực điểm mới bị Vương Tâm Hãm hại chết dưới sương tay màu vàng của cô Phong Vương già. Cùng với những thủ ấm Vương Lâm đánh vào trên chiếc chun trong chun vang lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó từ từ yếu dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm không dừng tay mà tiếp tục luyện hóa một lúc nữa, sau đó mới thu tay. Tay phải phất lên chiếc chun nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay hắn, sau đó được thu vào túi trữ vật. Vương Lâm cũng không nóng lòng mở chun ra xem. Theo như hắn nghĩ, Thanh Sam tu sĩ mặc dù đã chết thật nhưng nhất định trước khi chết hắn còn muốn cắn trả. Đòn đánh trước khi chết của tu sĩ hóa thần kỳ cực kỳ đáng sợ. Với sự cẩn thận của Vương Lâm, làm sao có chuyện hắn dễ dàng mạo hiểm mà mở ra xem chứ. Hắn đặt trong túi trữ vật để cho chiếc chun dùng khả năng luyện hóa của bản thân tiếp tục tiến hành trong 10 ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn, khiến cho đòn cuối cùng trước khi chết của kẻ này phải chết trong trứng nước. Chiêu này của Vương Lâm phải nói là cực kỳ tuyệt diệu. Hắn đứng lên, lôi hoa đã sớm được hắn thu lại, hóa thành đồng quyển quay về nơi cổ tay. Hắn trầm ngâm một chút, đang muốn tìm kiếm cẩn thận lại mảnh tiên giới này một phen. Đúng lúc này Vương Lâm biến sắc, lập tức triển khai phòng hộ của Tấm Phiên, khoa chân ngồi xuống, tay vỗ túi trữ vật, xuất ra vài viên đan dược bỏ vào miệng. linh lực trong cơ thể hắn lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng bị đồng quyền hấp thu, một lúc lâu sau mới ngừng lại. Vương Lâm trầm rãi mở hai mắt, vừa uống thêm vài viên đan dược, lúc này mới bổ sung lại đầy đủ linh lực trong cơ thể. Lúc đầu còn là một ngày 6 lần, mấy hôm nay còn lại có 4 ngày một lần. Lôi hoa tuy sủng tốt nhưng nuôi nó thật quá tiêu hao linh lực. Sau này phải chú ý một chút, sớm vận chuyển linh lực nếu không đang chiến đấu mà xuất hiện tình huống này thì thật nguy hiểm. Vương Lâm lẩm bẩm. Hắn đứng lên bay về phía cung điện. Ở đó sau khi hắn tìm kiếm cẩn thận một lần, không thu hoạch được gì, Vương Lâm liền bay về phía xa tìm tiếp. Cái mảnh vỡ của tiên giới này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cần như tương đương với triệu quốc. Thần thức hắn đảo qua cơ bản là có thể bao trùm toàn bộ. Chẳng qua tiên khí thì thần thức không thể dò xét được, trừ phi trong khoảng cách quá gần, nếu không cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Đi khắp mảnh tiên giới này, Vương Lâm rùng một tháng thời gian, suốt cuộc đã xem khắp một lượt. Trừ tu cung điện hắn gặp lúc đầu cũng không còn gặp bất cứ kiến trúc nào nữa. khắp nơi trên mặt đất đều có thể bắt gặp những cái hố to, nơi hồ thể hiện trận đại hảo khí giáng xuống chúc tiên năm đó. Đến một hôm, Vương Lâm đi tới một đỉnh núi nhỏ. Ngọn núi này tuy rằng rất cao nhưng hình dạng lại có chút cổ quái. Truyền sắc mà nói, trông nó giống như một chiếc khóa lớn vậy. Ngọn núi này được bảo tồn khá đầy đủ, chỉ có điều rất nhiều cây cối bên ngoài lúc này đã hoàn toàn khô héo mà chết. Vương Lâm vừa chạm tới, thân cây liền lập tức hóa thành tro bụi. Nhìn cây cối sầm sạt trên núi này, Vương Lâm cười khổ. Nếu những cây cối này chưa chết thì thật tốt biết bao. Những cái cây này đều có tuổi thọ ngàn năm, thậm chí có loại hơn vạn năm cũng không biết chừng. Nếu lấy thứ thố này mà làm tượng thố, Vương Lâm tự tin rằng uy lực của mình sẽ tăng lên gấp mấy lần đá tiếc. Vương Lâm có chút không cam tâm. Hắn tìm kiếm từng nơi một cuối cùng xem xét toàn bộ cây cối trên núi, sau đó dành bất đắc dĩ thở dài. Tiên nghịch, Tạc Già, Nhí căn, thực hiện. Truyện công từ truyện được chia sẻ tại website Ô đi huyền chấm o sở h huyền hay tu chân huyết ảnh chương 297 chiếc trong trứng nước mở ngoạc tròn hay đóng ngoạc tròn trên đỉnh núi hắn phát hiện ra một đồng phủ nải môn của đồng phủ này đã vỡ vụn trong ngoài toàn cho bụi nơi đây cũng không phải bí ẩn vương lâm cũng chẳng trông đời có thể phát hiện ra một bản phủ chưa có người vào tìm kiếm Động phủ không lớn, chỉ có 7-8 gian thạch thất. Vương Lâm xem xét bên trong một phen, thấy trống sống chẳng có vật gì, hẳn là trước đây đã có người tới dọn sạch sẽ. Trước khi tiến vào động phủ, Vương Lâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy rằng không thu hoạch được gì nhưng cũng không thành hưởng tới tâm trạng hắn. Hắn vào đây chủ yếu là muốn xem trong động phủ có ẩn chứa chút cấm chế đã bị đàn phá nào không. Hắn muốn xem cấm chí của tiên nhân rút cuộc là ra sao, nếu có thể tìm hiểu được một chút thì đối với cảnh giới tổ hợp 999 cấm chí của cấm phiên sẽ có sự trợ rút rất lớn. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện ra cơ hội tất cả cấm chí đều đã tiêu tán trong thiên địa. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trong một gian thạch thất. Vương Lâm mừng rỡ phát hiện có một tia cấm chí còn lưu lại. Cấm chí này cũng không phải là rất mạnh, chỉ có tác dụng ngăn người khác vào phòng mà thôi. Lúc này tuy rằng đã bị giải khai nhưng trên thạch bích vẫn còn lưu lại một tia khí tức. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bắt đầu nghiên cứu. Cấm chí của tiên nhân có chút tương tự như thượng cổ cấm chí mà Vương Lâm nắm giữ. chẳng qua về cấu tạo lại có chút bất đồng. Trên thực tế cấm chế chính là trận pháp, chẳng qua so với trận pháp thì linh hoạt hơn mà thôi. 3 ngày sau Vương Lâm rời khỏi động phủ đó. Một tia cấm chế đó đã được hắn nhớ rõ trong lòng. Xuống khỏi ngọn núi, Vương Lâm chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn giật mình. tất cả cây cối trên núi này cùng với sự xem xét cả hắn đều đã hóa thành tro bụi. Nhưng hiện tại tro bụi đó lại đang bay giữa không trung như có một lực lượng thần kỳ đang khiến chúng chậm rãi di động vậy. Vương Lâm không biểu hiện gì, chậm rãi bay lên. Giữa không trung, hắn vừa bay vừa nhìn xuống, lập tức đôi mắt sáng lại. Ở vị trí này hắn nhìn xuống thấy tro bụi không ngờ lại tạo thành hai chữ Cốa. Vương Lâm nhướng mày. Cho buổi này sau khi trầm rãi tiêu tán, Vương Lâm liền phát hiện, ngọn núi này nhìn từ trên cao xuống trông càng giống như một chiếc khóa, mà động phủ kia lại chính là lỗ khóa. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không tiếp tục điều tra nữa. Nơi này hơi rườm rĩ, hắn không muốn dò xét tới cùng. Trọng yếu nhất là Vương Lâm tin rằng mình không phải là người đầu tiên nhìn thấy sự dị thường của ngọn núi này Như vậy tại sao đã qua vô số năm mà ngọn núi này vẫn vậy Vương Lâm càng chẳng muốn dò xét thêm Thân thể hắn chậm dãi lui lại bay về phía xa Cho dù nơi này có một vị tiên bị khóa chủ Vương Lâm cũng không thể không quản sống chết mà nảy lòng tham Mấy ngày sau Mấy ngày sau Vương Lâm đã tìm tòi mảnh tiên giới này một lần nữa, vẫn không tìm ra tiên giới chi khí, vì vậy quyết định rời đi tới mảnh vỡ khác xem xét. Trước khi đi, Vương Lâm dạn nặng đầy linh lực vào khâu thú huyền. Sau đó hắn nhớ tới Thanh Sam tu sĩ truyền tông tới đây, trầm mặc một chút liền lấy ra chiếc chung nhỏ. Phương pháp rời khỏi mảnh vỡ của tiên giới này vương lâm nắng gió, chính là bay lên cao mãi, tới khi đột phá giới hạn của tiên không thì sẽ trở về dòng chảy phía trong cánh cửa tiên giới. Tiếp tục khi dòng chảy đó sẽ lại tiến vào một mảnh vỡ nào đó của tiên giới. Nhưng phương pháp Thanh Sam Tô Sĩ xuất hiện ở đây cực kỳ ổn gì, không ngờ lại là dùng phương thức truyền tâm tới đây. Điều này khiến Vương Lâm không khỏi có một suy đoán lớn mật. Một vài tông phái xa xưa cho nhiều lần tiến vào cánh cửa tiên giới nên đã kiến ảo một ít truyền tống trận có thể để cho môn hạ tới những mảnh vỡ này tìm kiếm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ném chiếc chun trong tay về phía trước, đồng thời đánh ra vào đạo thủ quyết, luyện hóa một lần nữa. Hai ngày sau, Vương Lâm tính rằng tu sĩ hóa thần kỳ này dù có điều mạt phản kích lúc sắp chết thì cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nghĩ vậy, hắn phất tay phải, chiếc chun lập tức hóa lớn, sau đó ầm một tiếng, đáy chun tỏa ra khí bảy màu, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trong còn lại một chiếc túi trữ vật và một thanh bảo kiếm. Chẳng qua trong nháy mắt khi mở ra, bảo kiếm nọ reo vang một tiếng Một đạo kiếm khí to như cánh tay ầm ầm phóng tới. Vương Lâm cười lạnh, điểm một cái. Kiếm khí liền tiêu tán. Bên trong truyền ra một tiếng kêu không cam tâm. Cấu nguyên thần lực còn sót lại cũng biến mất. Hóa ra nguyên thần của Thanh Sam tu sĩ trước khi chết liền lấp trong kiếm, chuẩn bị đánh một đòn cuối cùng. Nhưng thời gian trôi qua, Hắn trầm rãi bị luyện hóa, nguyên thần dần dần không trụ nổi. Một khi trước khi chiếc này bị Vương Lâm hóa giải nhẹ nhàng chìm trong trứng nước. Thần thức Vương Lâm lướt qua thanh bảo kiếm cổ pháp này, nhất thời động dung, sau đó lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng vu thanh bảo kiếm này vào túi trữ vật. Bảo kiếm này uy lực cực lớn, điểm đó Vương Lâm sớm đã biết. Nhưng hắn không ngờ được rằng cấu tạo của nó so với cấm phiên tuy khác nhau mà lại có cùng công hiệu. Bên trong kiếm khắc họa vô số cấm chế. Những cấm chế này đều mang thuộc tính công kích, cho vậy bảo kiếm này mới mạnh mẽ tới vậy. Vương Lâm xem qua một chút thấy rằng những cấm chế công kích ở bên trong bảo kiếm tuyệt hải bộ phận trước đây hắn chưa từng gặp. Cứ ba cái tấm chế tạo thành một tổ tổng cộng có 300 tổ Những tấm chế này hiện nhiên không thể tìm hiểu trong thời gian ngắn được Vương Lâm đành nén ý niệm lập tức nghiên cứu lại Sau đó cầm lấy túi chứ của thanh sam tô sĩ Thần thức hắn đảo qua bên trong túi trên mặt lại một lần nữa lộ vẻ cổ quái Tại tiên giới, giết người đoạt bảo quả thật là hấp dẫn quá Một lúc lâu sau, Vương Lâm thở dài nói, trong túi trữ vật chỉ có ba loại vật phẩm, trong đó một là một cái ngọc giản, một cái vu hồi đỉnh và cuối cùng là cực phẩm linh thạch. Chẳng qua số lượng cực phẩm linh thạch rất lớn, hơn mấy trăm viên. Mấy trăm viên cực phẩm linh thạch, mặc dù bình lực của Vương Lâm rất lớn cũng không khỏi kinh ngạc. Ai tiềm thức hắn nhìn bốn phía xung quanh, lập tức không khỏi mỉm cười tự giễu. Xem ra đỉnh lực của mình vẫn còn không đủ rồi. Thực ra cũng khó trách được Vương Lâm. Dù sao khi ở Chu Tức Tinh cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế ngay cả tại Đại La phái ở tu chân tinh cực phẩm linh thạch cũng không nhiều. Chẳng qua Đại La phái là một đại phái ngàn năm, hiển nhiên cũng có ít để dành. Sau khi xem xong ngọc giản, Vương Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Này là khái tại tiên giới trải qua nhiều lần tha vào đất tìm được tổng cộng 37 mảnh vỡ của tiên giới. Hơn nữa 37 mảnh này trong mảnh nào cũng bố trí một truyền tống trận bí mật. Chẳng qua truyền tống trận dù sao cũng sử dụng bên trong tiên giới, linh thạch tầm thường không thể dùng được, chỉ có thể sử dụng cực phẩm linh thạch Đó cũng là nguyên nhân vì sao bên trong túi trữ vật của Thanh Sam tu sĩ lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Cũng nhờ vậy, Vương Lâm biết rằng những tu sĩ đã tiến vào nhiều lần đều như Đại La phái có truyền thống trận. Chỉ có những người lần đầu tới đây hoặc những tu sĩ độc hành mới lựa chọn cách sau khi bay lên rồi từ bên trong dòng chảy đi vào. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 298. Ảnh ảnh, ánh mắt Vương Lâm sáng lên. Hắn cầm phu hồi đỉnh lên. Cái đỉnh này này chắc là sử dụng bên trong tu chân kinh. Nếu mình sử dụng thứ này thì không biết về chu tức kinh hay đại la phái nhỉ? Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau đó cất Vô Hồi đỉnh nó đi để riêng với Vô Hồi đỉnh của hắn ra. Nếu không chẳng may đến lúc sử dụng lại lấy sai bay về đại la phái thì quá nguy hiểm rồi. Sau đó Vương Lâm cầm ngọc sạn trong tay ném tới. Thần niệm vừa động, ngọc sạn liền lóe lên quang mang Một tòa pháp trận chậm chậm dãi hiện ra giữa không trung. Trên trận pháp có hai điểm lõm vào, hiển nhiên là nơi để đặt linh thạch. Vương Lâm không nói một lời, xuất ra hai viên cực phẩm linh thạch, vung tay một cái. Linh thạch rơi vào đúng vị trí. Tiếp theo đó, trận pháp liền vận chuyển. Quang mang trên ngọc sản ngày càng sáng, bên trên hiện lên một tấm bản đồ mờ ảo. Hình ảnh này Vương Lâm không xa lạ gì. Nó chính là thứ mà trong quá trình tiến vào tiên giới, tu sĩ đều nhìn thấy, trông như một tấm gương lớn vỡ vụn. Trên bức họa này có vô số điểm màu sáng nhỏ, lại có 37 điểm sáng ngời đối lập với những điểm sáng nhỏ kia. Vương Lâm nhìn hình ảnh này trong đầu nhớ lại khi mình từ trong dòng chảy hạ xuống mạnh vỡ của tiên giới này, Ánh mắt hắn sáng lên, đã tìm được vị trí của bản thân. Tay phải hắn điểm lên vị trí một mảnh vỡ, nhất thời toàn bộ bức họa biến mất. Chẩn pháp mở ra toàn bộ, sau đó thân thể Vương Lâm liền biến mất giữa không trung. Bên bờ một mảnh tiên giới, nơi này bị cuồng phong tàn phá, phía chân trời có một khe nứt thật lớn. Từng trận hàn phong điên cuồng rít gào. Cả thế giới dường như bị bao phủ dưới uy năng của nó. Nơi này chẳng có núi non, chỉ có một mảnh sa mạc tồn tại. Vốn hàng ngàn năm trước nơi này cũng có núi non sông nước, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn, Huyền Phong Kiếm Tiên Chí Bảo của một vị tiên nhân bị đánh rơi ở đây, các không gian hình thành cái khe không gian này. Về phần thanh kiếm này, Sau khi phá tắc không gian một khắc liền vỡ tan, hóa thành làn gió bạo ngược, vô cùng vu tận thổi vào phiến thiên địa này. Lúc này trên bầu trời đầy bạo ngược này, xuất hiện một tòa pháp trận. Ánh sáng của pháp trận lóe lên, hình thành một tấm màn bảo vệ, ngăn cách làn gió ở bên ngoài. Trăng qua màn bảo vệ này nhanh chóng chấn động kịch liệt, xem chừng tùy thời có thể bị nghiền nát. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện bên trong Trần Pháp. Hắn ngưng thần nhìn bốn phía một lượt, lập tức nhíu mày. Nơi này so với Mạnh Vỡ vừa nãy quả là kém xa. Mạnh Vỡ trước kia còn bị phá hủy chút ít, nhưng Mạnh trước mắt này thì đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo lý mà nói, một nơi như thế này thì Đại La phái sao lại thiết lập truyền cũng chẳng chư. Vương Lâm trầm ngâm một chút, Mắt thấy màn bảo vệ đang chấp động ngày càng kịch liệt, thân thể hắn liền nhoáng lên, từ trong trận pháp lao ra. Trong nháy mắt vừa ra khỏi, Vương Lâm liền cảm thấy thân thể như bị dao cắt. Trận pháp sau lưng hắn lúc này trầm rãi biến mất, dùng một phương pháp đặc thù tầng đi. Trong thiên địa bây giờ chỉ còn tiếng gió rít gào, dường như bốn xung quanh đang có vô số nhân ảnh đang gào khóc không ngừng. Loại cảm giác này tăng dần trong thân thể Vương Lâm càng ngày càng rõ ràng. Hắn hạ xuống dưới mặt cát được một khắc, đột nhiên trong lòng bỗng sinh cảnh giác, quay vụt nhìn lại phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn lúc này, giữa cuồng phong đang gào thét, xuất hiện một loạt bóng đen. Trong lòng Vương Lâm cả kinh. Hắn nhìn thấy những bóng đen này nhưng thần thức lại không phát hiện bất cứ điều gì. Hắn không nói thêm một lời, vỗ vào túi trữ vật tấm phiến liền xuất hiện trên tay. Lúc này bóng đen kia sần sần trở nên rõ ràng. Sắc mặt Vương Lâm liền trở nên cổ quái. Hóa ra những nhân ảnh đó lại là những nữ tử thiên kiều bạch mi. Những nữ tử này mặc y phục bảy màu rực rỡ. Phía sau các nàng là một đội nồng tử, tay vung mâm trên đó gạch vô số kim quả. Sự ngon. Những người này vừa cười vừa nói, hướng về phía Vương Lâm đi tới. Vương Lâm nhướng mày. Hắn chỉ thấy những người này đang cười nói, nhưng điều kỳ dị chính là lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đám người này tiến tới càng ngày càng gần. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn nhận thấy trên bầu trời phía trên những người này cũng xuất hiện vài bóng đen. Những bóng đen này chậm rãi hiện ra, là những thanh niên. Những người này chân đạp mây lành, bay theo đội ngũ như bảo vệ cho đội ngũ kia vậy, ánh mắt quét khắp bốn phía. Vương Lâm hít sâu một hơi thu hồi tấm phiến. Thân ảnh những người đó đã tiến gần hắn nhưng Vương Lâm không hề né tránh, tùy ý để họ đi qua bên người hắn. Trong đó có một đồng tử đột nhiên đi xuyên qua người Vương Lâm. Mãi cho tới khi đổi ngũ này đi ra thật xa, Vương Lâm cười khổ. Hắn vừa nãy đã phát hiện đó không phải là người thật mà là ảnh ảnh mà thôi. Như vậy mảnh vỡ của tiên giới này có một lực lượng kỳ dị, có thể tạo thành ảnh ảnh của một số hình ảnh ở tiên giới năm xưa. Vương Lâm nhìn những người kia đang sa sầm trong nội tâm có chút cảm khái. Những người ngày năm xưa giờ đã trôi theo làn gió, chỉ còn lưu lại một chút tàn ảnh này mà thôi. Năm đó tiên giới suốt cuộc đất xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị hủy diệt tới mức này? Nghi vấn này lại khiến trái tim Vương Lâm đập mạnh. Hắn trầm mặc nhìn tấm ảnh phía xa xa. Những người ngày càng đi càng xa. Một lúc sau mới dừng lại. Vương Lâm ở phía sau bọn họ, Nhìn kỹ mới phát hiện ra, nơi những người này dừng lại, ánh ánh lại thay đổi. Một cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra, bên trong rất nhiều bàn tiệc, trên đặt đầy rượu ngon tiên quả. Ngồi ở những cái bàn này là vài vị tiên phong đạo cốt. Họ khi thì nói cười, khi thì phất tay, pháp thuật từ ngón tay họ bay ra, dường như đang muốn chứng minh điều gì đó. Vương Lâm nhìn cảnh trước mắt lập tức nhìn những pháp thuật mà những vị tiên phong đạo cốt này không chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi. Những người này căn bản không cần dùng bất cứ pháp quyết gì, mọi pháp thuật đều chỉ tay là xuất hiện, vô cùng tự nhiên, vận dụng lực lượng trong thiên địa hoàn toàn như ý. Lúc này một người trong số đó đứng lên, trên mặt lộ vẻ tức sận, chỉ vào mặt một người khác, lớn tiếng nói vài câu, sau đó giơ tay lên Một lôi cầu màu tím xuất hiện Người này chỉ bay vào lôi cầu, ném thẳng lên trời Lôi cầu này lập tức tung bay ra khỏi đại điện thẳng về phía trời cao Ánh mắt Vương Lâm cũng nhìn theo lôi cầu Nhưng đột nhiên ảo ảnh đang có trời đẹp nắng vàng, tiên hạc bay múa bóng xuất hiện dị biến Một tia chớp màu đen xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh hóa thành một nắm đấm thật lớn, đánh mạnh lên nôi tàu nhỏ. Nôi cầu lập tức vỡ tan, nắm đấm kia vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh xuống. Mọi người trong cung điện sắc mặt đều tái biến. Trong đó có hai người phản ứng cực nhanh đã bay ra khỏi cung điện xem xét. Lúc này bàn tay do tia chớp hóa thành kia đang đánh xuống. chỉ một huyệt. Thân thể tất cả tiên nhân đều bị đánh nát, cả cung điện sụp đổ, hóa thành tro bụi. Chỉ có hai người bay ra trước tiên, trên thân thể lóe lên ánh sáng bảy màu trắng tay đó lại. Sắc mặt hai người đó tái nhợt, đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu lam từ chân tư không ở phía chân trời phá không mà tới, xẻ ra một khe hở không gian lớn. từng đám khí khí từ trong khe hở đó tuôn ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn từ trên bầu trời bỗng thuyên hóa ra, nhẹ nhàng lắm lấy bảo kiếm kia, vuốt nhẹ một cái. Bảo kiếm này chỉ bị vuốt nhẹ mà đã vỡ nát, hóa thành vài điểm lam mang biến mất trong khe không gian. Tuy nhiên trong lam mang, vỏ kiếm lại không vỡ nát mà theo lỗ thông không gian bay đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bàn tay vừa bóp nát tiên kiếm kia lật lại tấm súng phía dưới. Mặt đất liền rung chuyển. Từ trong bàn tay chợt bay ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này từ trên trời giáng xuống, phóng vọt tới. Vương Lâm đắm chìm trong huyền tưởng, tâm thần kịch chấn. Trong khoảnh khắc khi ngân quang xuất hiện trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác biến sắc tay phải nhanh chóng vung lên. Khô Vũ Uyển bay ra, hóa thành con lôi pha, phun ra một quả lôi cầu đánh thẳng vào ngân quang. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa. Lôi ta gầm nhẹ một tiếng, lùi lại mấy trăm trượng. Vương Lâm sắc mặt âm trầm thân thể bay lên đạp lên đầu lôi pha, ngẩng đầu nhìn nữ tử phía sau ngân quang. "Hùng điệp." Vương Lâm cằn từng chữ. Vừa rồi hắn đắm chìm trong thuyến tượng, nữ tử này không biết xuất hiện khi nào, không ngờ lại chẳng nói một lời đánh lén hắn. Nếu không phải thần thức Vương Lâm giác ngộ tới hóa thần thấu kỳ thì hẳn sẽ cho sảng sách cho sảng nhân quang đó là càng ảnh, cuối cùng bị nữ nhân này giết chết ngay tức khắc. Khuôn mặt hồng điệp lạnh như băng, ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh, bình thản nhìn Vương Lâm trầm rãi nói: "Ngươi quả nhiên biết ta Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, cười nói: "Tiên kiêu chi nữ của Tuyết vực quốc, có ai mà không biết chứ?" Thần sắc hồng điệp không đổi, lạnh nhạt nói: "Không nói sao? Như vậy hôm nay ngươi lưu lại đây đi." Vừa nói, nữ nhân này vừa sơ tay phải lên. Chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên trong tay nàng. nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website odientruyen.org quyển 2 tu chân uyất ảnh chương 299 chiến hồng điệp Vương Lâm cười kha hả, ánh mắt lóe sáng, nói Nghe nói Hồng Điệp cô nương trong vòng trăm năm tu luyện từ phàm nhân tới hóa thần hậu kỳ. Trăm năm mặc dù ngắn nhưng đối với phàm nhân đó là cả cuộc đời. Không biết cha mẹ ngươi có còn khỏe mạnh hay không? Hồng Điệp nhướng mày, ngân quang trong tay vung lên. Trong nháy mắt bầu trời tràn ngập ngân mang, hướng tới Vương Lâm. Vương Lâm vỗ lên lôi pháp. Lôi Hoa liền hướng bùng phun ra một lôi cầu. Lôi cầu này đang còn ở giữa không trung, Vương Lâm đã quát khẽ một tiếng. Bạo! Lập tức lôi cầu liền tự bảo hóa thành vô số đạo lôi điện va chạm với ngân quang. Sau khi chẳng đòn đó, Vương Lâm liền lập tức lui lại, bay về phía xa. Về phần Lôi Hoa thì sau khi phun lôi cầu xong, lập tức cũng thối lui theo Vương Lâm. Hồng Điệp: Không biết cha mẹ ngươi ngoài ngươi còn có cô con gái nào khác hay không? Nếu không có chẳng phải là không có người đưa tang hay sao? Trong ba điều bất hiếu, đây là điều thứ nhất. Vừa rút lui, Vương Lâm vừa cao giọng nói. Đôi mày Hồng Điệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm đang ngày càng xa dần, sau đó phóng vút theo. Đồng thời nàng vung tay phải lên, một thanh phi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngón tay điểm một cái, thanh kiếm liền hóa thành một đạo cầu rồng, tốc độ cực nhanh phóng đi. Thanh phi kiếm này mang theo một cỗ ý cảnh tràn ngập vô tình. Những nơi nó đi qua, bốn phía xung quanh đều mơ hồ xuất hiện vô số bông tuyết chậm chậm rơi xuống. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên chợt vỗ lên túi trữ vật. Tấm phiên hiện ra trong tay, bốn phía lập tức tràn ngập hắc vụ. Cùng lúc đó, từng đạo tẩm khí từ trong hắc vụ gào thét lao ra, hóa thành những đầu ác long nhằm vào phi kiếm. Sau đó thân thể Vương Lâm chẳng những không lùi lại mà lập tức biến mất trong hắc vụ. Khi xuất hiện đắc là ở phía sau hồng điệp hơn 10 trượng. Hai tay hắn bắt quyết, nhất thời một tia linh lực từ trong cơ thể hắn tỏa ra. hình thành phía trước hắn một dòng khí lưu. Ý cảnh sinh từ trong thời khắc này từ trong dòng khí lưu tỏa ra. Hồng Diệp lại nhăn mày, hừ lạnh nói: "Không biết sống chết." Nói xong tay phải nàng giơ lên, hung hăng chụp về phía trước một cái. Nhất thời năm đạo khí băng hàn từ đầu ngón tay phóng ra, giữa không trung chợt hóa thành năm ngọn núi tuyết, ầm ầm đánh xuống. Tuyết này sinh ra trên trời, chết nơi mặt đất. Dưới sự vận chuyển của dòng chảy, ánh mắt Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng đối phương là Hóa Thần hậu kỳ, nhưng nếu muốn chết mình thì mình vẫn có thể đấu một trận. Dòng chảy mang ý cảnh sinh tử lập tức hóa lớn. Năm ngọn núi tuyết nhỏ trong nháy mắt phủ xuống liền lập tức tan biến, cuối cùng khi rơi vào trong dòng chảy đá nhỏ đi còn một nửa. trong khoảnh khắc khi núi tuyết chạm vào dòng chảy, một tia ý cảnh vô tình âm âm tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa phun ra liền hóa thành một khối băng. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể như bị bao phủ giữa đất trời băng giá. Trong đầu hắn nhớ lại cha mẹ thân nhân, đột nhiên lại có cảm giác thoải mái. Nội tâm Vương Lâm không loạn. Hắn biết một khi toàn bộ thân tình trong ký ức của mình toàn bộ đều tiêu tan, bị vô ý cảnh vô tình này ảnh hưởng thì từ đó về sau hắn sẽ trở thành một kẻ không biết gì ngoài giết chóc. Hơn nữa sinh tử của hắn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đã cho hắn mầm mống ý cảnh này, Hồng Diệp. Ý cảnh sinh tử lập tức vận truyền trong cơ thể Tất cả những ký ức khi còn là phàm nhân, sinh tử của cha mẹ đều ngưng tụ trong tim hắn. Nương theo sự tỉnh táo trong nháy mắt, Vương Lâm quát to: "Trăm năm thời gian là cả đời một phàm nhân. Cha mẹ chí thân, sao có thể mặc cho thiên đạo hủy diệt? Hồng điệp, cha mẹ ngươi dù có tiến vào luân hồi cũng vẫn luôn theo sau ngươi. Ngươi có dám nhìn lại hay không?" Thần sắc hồng điệp vẫn như cũ nhưng Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được ý cảnh phu tình khẽ buồn lòng. Sinh tử ý cảnh của hắn lập tức điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đắc ở trên lôi hoa cách đó mấy trăm trượng, nhanh chóng bỏ chạy. Cấm phiên vẫn được hắn cầm ở tay, sau khi rung lên bên trong bay ra hơn 5 đầu ác long do cấm khí hóa thành, đánh về phía hồng điệp. Vương Lâm mất một lúc, cuối cùng cũng bức được tia ý cảnh vô tình kia ra khỏi cơ thể, toàn thân thư sướng, không còn trở ngại. Lúc này sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, nếu chỉ hơi lơ là là chắc hẳn liền bị đầu nhập luân hồi, chẳng còn tư cách đối nghịch Thiên Đạo. Ý cảnh của tu sĩ hóa thần hậu kỳ quả nhiên cường đại. Vương Lâm hít sâu một hơi, Trên thực tế, từ khi Hồng Điệp đánh lén một khắc, Vương Lâm và nàng đã bắt đầu giao chiến. Vương Lâm thấy băng thanh quyết này rõ ràng khi tu luyện phải đem toàn bộ tình cảm của mình nghiền nát, luyện hóa tất cả, cuối cùng khiến bản thân đạt tới trạng thái lòng như băng đá, lạnh lùng trong suốt. Đó chính là trái tim Hồng Điệp. Từ năm đó chứng kiến băng thanh quyết này, Vương Lâm vẫn tự hỏi nữ tử Hồng Đức chỉ tu luyện trăm năm, cho dù thiên tư cực kỳ suốt chúng nhưng vương diện khác mà nói ít hẳn phải có sơ hở không thể xóa nhòa. Năm tháng tu luyện không dài, cho dù đạo tâm có kiên định thì cũng không thể so với những lão quái đã tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa trong thời gian trăm năm tất cả tình cảm của nữ tử này đối với thế tục không thể đã hoàn toàn diệt hết được. Cho nên Vương Lâm nói về chuyện cha mẹ, mục đích là để gợi lại một tia ký ức của nữ tử này, dựa vào đó mà phá hủy đạo tâm của nàng. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng phải nói đạo tâm của nữ tử này cũng rất kiên định, bị ngôn ngữ của Vương Lâm mấy lần kích thích đều không sơ hở nửa điểm. Mãi cho tới khi dưới ý cảnh sinh tử của Vương Lâm, nữ tử này chợt chứng lại Vương Lâm biết lời nói của mình đã thành công rồi. Tuy nói không nhiều, hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng đã seo một hạt giống trong lòng nữ tử này. Chỉ cần hạt giống này không bị diệt, nữ tử này không thể anh biến. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn biết với thiên tư của Hồng Diệp, hạt giống này tất nhiên không thể tồn tại lâu. Nhưng nếu mình kích thích nhiều hơn chứng minh được ý cảnh sinh tử của mình mới là đại đạo, ý cảnh vô tình chưa phải đạt là chân chính vô tình, vậy thì nữ tử này chẳng còn gì đáng sợ nữa. Hồng Diệp đối với mấy đầu ác long do tấm khí hóa thành không thèm để ý. Trong nháy mắt khi chúng đánh tới, nguyên thần trong cơ thể nàng lập tức xuất khiếu, hai tay phất lên, Một đạo sóng gợn màu lam huyết tán ra trong nháy mắt. Tất cả tấm khí đều hóa thành tượng băng từ giữa không trung rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang bỏ chạy phía xa, ánh mắt càng lạnh lùng. Mục đích của người này nàng liếc mắt một cái là hiểu hết. Vốn dĩ lời nói của hắn không thể chấn động đạo tâm của mình, chẳng ngờ ý cảnh của hắn lại cực kỳ sự kỳ. có thể sinh ra một tia cảnh ngộ thiên đạo luân hồi. Trong khoảng khắc khi năm ngọn núi tuyết đánh vào dòng chảy, nàng rõ ràng cảm nhận được ý cảnh sinh tử này trong đầu không ngờ lại hiện lên một tia ký ức. Tuy rằng tia ký ức đó lập tức bị nàng xua tan nhưng người này lại nói thêm nhất là câu: "Dù tiến vào luân hồi, cha mẹ ngươi vẫn đang theo sau ngươi." Lời này vừa nói ra, ý ức trong đầu Hồng Diệp Ngư hồ có chút tán loạn, không khỏi bị dừng lại một chút. Tuy rằng lập tức bị nàng giật trừ nhưng cũng mất đi cơ hội tiếp tiếp đối phương. Chỉ là hóa thành sư kỳ lại dám có ý này, muốn phá hủy đạo tâm của ta. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ánh mắt Hồng Diệp phát lạnh, sau khi hồi phục bình thường liền đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm vừa bỏ chạy, tay phải chụp một cái, thu lại lôi hoa. Nhưng phương pháp na di của Thoát Thần Hậu Kỳ thì Thoát Thần Sư Kỳ không thể so sánh được. Hắn chưa chạy được bao xa, phía sau đã truyền tới một tia khí băng hàn. Vương Lâm hít sâu một hơi, đang muốn chạy trốn. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn hoàn toàn sáng tỏ, không ngờ lại nhớ tới giường ấm trong cung điện ở mảnh vỡ tiên giới kia. Hắn cũng đã từng thử qua vài lần nhưng đều thất bại. Sơ phút này trong lúc bò chạy, trưởng ấm kia lại hiện lên ngày càng rõ ràng trong đầu hắn. Chần chừ hắn nghĩ tới bàn tay sau khi bóp nát tiên kiếm, lại đánh một trưởng xuống đất trong huyễn tượng vừa gặp kia. Một trưởng trong huyễn tượng này trong đầu hắn nhanh chóng kết hợp cùng một trưởng ấm nơi cung điện, tâm linh sáng tỏ, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên bay lên không. Hướng thẳng lên cao. Hồng Diệp đuổi theo cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, dù ngươi có chạy tới hay bay lên thì cũng không thể nào tránh được kiếp nạn này. Vương Lâm ở trên cao đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về mặt đất, trong đầu dường như có chút cảm ngộ, tay phải bất tri bất giác vươn ra, đánh xuống phía dưới một cái. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, Bên dưới Vương Lâm không ngờ hình thành một chưởng ấm cực đại, đánh thẳng về phía Hồng Điệp. Lần đầu tiên sắc mặt Hồng Điệp đại biến. Nàng muốn lui về, nhưng chưởng ấm này quá lớn, trong nháy mắt đã đánh tới, xuyên thẳng qua cơ thể Hồng Điệp. Sau khi đánh lên mặt đất, từng đợt sóng sơn kích ầm ầm tỏa ra.